Phương Đông Kiều còn khi cho rằng là ở dược điển trong không gian đầu đâu, căn bản không cần tự mình lao động, chỉ cần ý niệm vừa động, sở hữu gieo chồng công tác đều sẽ tự động hoàn thành. Cho nên vốn dĩ cho rằng có gieo chồng kinh nghiệm Phương Đông Kiều, lúc này đụng tới nàng bản thân thật tự mình động thủ gieo chồng, lúc này mới phát hiện chồng trọt xa xa không có nàng trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Tiểu thư, nô tỳ bên này đã khai khẩn xong rồi, tiểu thư bên kia. Mà vẫn là làm nô tỳ tới khai khẩn đi, tiểu thư vẫn là ở bên cạnh nghỉ tạm đi, miễn cho mệt muốn chết rồi thân mình. Thanh la đi tới, lại vùi đầu khai khẩn phương đông Kiều bên này đất trống, phương đông kiểu nhìn thanh la kia sạch sẽ lưu loát bộ dáng, nhìn nhìn lại nàng bản thân đôi tay, đã hồng hồng một mảnh, nhìn thật vô dụng a. Bất quá nàng đảo cũng không kệ mạnh, biết nàng phương diện này không bằng thanh la lợi hại, cũng liền không ngốc tại hai đầu bờ ruộng thượng, chờ. Về phòng, nói là muốn nằm trong chốc lát, đuổi rồi bông gòn đi xuống. Bông gòn nghe xong căn bản không có gì hoài nghi, tất nhiên là cho rằng Phương Đông Kiều khai khẩn hai đầu bờ ruộng khai khẩn mệt muốn chết rồi, nàng tay chân nhẹ nhàng mà lui đi ra ngoài, sợ quấy nhiễu Phương Đông Kiều ngủ yên. Phương Đông Kiều ở trên giường chập mắt, chờ đến bông gòn đi ra ngoài, lập tức liền đứng dậy, đi cách vách tiểu nhĩ phòng, ý niệm vừa động, đem trong không gian các loại dược liệu. Hạt giống còn có rau quả hạt giống đều cầm một bộ phận ra tới, nhìn đủ kia hai khối đất chống thượng loại thực, lúc này mới di dương gỗ ra tới. Kia bông gòn rõ ràng nghe được phương đông kiều nói mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, lúc này nghe được trong phòng động tính, nghĩ có phải hay không tiểu thư ở vội vàng cái gì, nàng nên đi vào giúp đỡ một phen mới là, liền đẩy môn đi vào, vừa vặn nhìn đến phương đông kiều ở dọn dương gỗ. Tiểu thư, tiểu thư, nhanh lên buông xuống loại này thô nặng nói ngươi như thế nào có khả năng được đâu ngươi có việc phân phó nô tỳ đi làm là đến nơi hà tất chính mình tự tay làm lấy đâu bông gòn dòa sắc mặt vi bạch chạy nhanh tiếp nhận phương đông kiểu trong lòng ngược dương gỗ tiểu thư, ngươi này dương gỗ muốn dọn đến chỗ nào đi bông gòn, không cần lo lắng này dương gỗ thiệt tình không nặng bên trong bất quá là một ít dược liệu hạt giống cùng rau quả hạt giống thôi Bốn tiểu thư đây cũng là vừa định lên, liền đi. Tiểu nhị phòng tìm ra cái này dương gỗ, nghĩ kia hai khối khai khẩn đất trống, này sẽ nhi này từ ở nông thôn mang lại đây hạt giống vừa lúc có thể dùng tới. Phương Đông Kiều vỗ vỗ tay, chụp đi trên người một ít bụi đất. Kia nô tỳ đem hạt giống cấp tiểu thư dọn đến sân đằng trước đi. Bông gòn dọn đến cái này dương gỗ, ước lượng ước lượng phân lượng, thật đúng là như Phương Đông Kiều nói như vậy, cũng không phải thực trọng kia dọa tới rồi cổ họng tâm lại trở xuống chỗ cũ. Đi, bông gòn dọn dương gỗ, đi theo phương đông Kiều tới rồi sân đằng trước, phương đông Kiều chỉ huy bông gòn đem dương gỗ nhẹ nhàng mà phóng tới trên mặt đất, theo sau mở ra dương gỗ, từ bên trong tìm kiếm một bao một bao hạt giống, tiếp đón Thanh La lại đây. Thanh La, ngươi nhìn xem, bổn tiểu thư từ ở nông thôn mang lại đây hạt giống còn rất đầy đủ hết, ngươi xem lúc này loại cái gì rau dưa tương đối hảo. Liền tuyển cái gì hạt giống gieo đi Đến nỗi bên kia bổn tiểu thư Muốn gieo trồng dược liệu Này đó chỉ sợ bùn tiểu thư là không yên tâm giao phó cho các ngươi làm Rốt cuộc các ngươi không hiểu này đó Phương Đông Kiều lấy dược liệu hạt giống Đi một khác khối đất trống thượng Bắt đầu ngồi xổm xuống thân tới Đem các loại dược thảo một gốc cây một gốc cây mà loại thượng Bận việc ban ngày Tới rồi buổi trưa ăn cơm chưa thời điểm Lúc này mới đem như vậy một khối không lớn đất chống cấp toàn bộ đều gieo trồng thượng dược thảo, vội xong. Phương Đông Kiều nâng lên ống tay áo áo, thực tự nhiên mà lau đi cái chán mồ hôi lạnh, sau đó phân phó một cái thô sử nha hoàn đi hồ nước bên cạnh để ra một thùng nước trong lại đây. Thừa dịp múc nước nháy mắt, nàng ở thùng nước bên trong bỏ thêm một chút không gian thủy, sau đó một muỗng một muỗng thật cẩn thận mà tưới đến dược thảo thượng kia trúc hà viện liên can hà nhân đương nhiên đều hy vọng bản thân thế phương đông kiều việc không nghĩ phương đông kiều một cái tiểu tỷ ở đàng kia làm việc nặng chỉ là phương đông kiều lúc đầu đã phân phó nếu là dám tự tiện xông vào nàng dược mà cũng đừng quái nàng ra tay vô tình đến lúc đó đến ở liên can hà nhân trước mặt trưởng trách 20, kia cũng không phải là nói nói lấy phương đông kiều lúc ấy cái kia biểu tình cái kia ngữ khí Bất luận cái gì, một cái nha hoàn đều nhìn ra được tới tiểu thư thực bảo bối này khối dược mà tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đụng chạm. Cho nên từng bước từng bước nha hoàn tuy rằng đều vội vàng nhìn xung quanh Phương Đông Kiều bên này, lại thật sự không có một cái nha hoàn đuổi kịp tiến đến thế Phương Đông Kiều việc, ngay cả thanh la cũng không dám đoạt Phương Đông Kiều này việc, bởi vì nàng minh bạch tiểu thư ánh mắt kia, nhìn chầm chầm những cái đó nàng không hiểu hoa hoa thảo thảo kia tỏa sáng ánh mắt. Kia tuyệt đối là tiểu thư hiếm là đồ vật, nàng một cái làm hạ nhân tự nhiên biết kiêng kỵ, tuyệt đối không thể đi hỏng rồi chủ. Từ âu yếm chi vật. Tiểu thư, nếu không ngươi trước nghỉ tạm trong chốc lát đi, chờ đến dùng quá cơm, ngủ tiếp cái ngủ trưa, đến lúc đó tái khởi tới tiếp tục làm sống cũng đúng a. Bất quá thanh la không có sông vào dược mà, không đại biểu nàng ở bên ngoài không thể nhắc nhở phương Đông Kiều. Phương Đông Kiều ngẩn đầu nhìn nhìn thiên. Xoay người hỏi thanh la, vội đã lâu như vậy, kia, hiện tại phòng bếp lớn đã không cơm chưa ăn sao, xem nàng, một vội lên liền mang theo kiếp. Trước thói quen, mất ăn mất ngủ, đảo làm một đông lớn người bồi nàng một khối bị đói, kia đảo không phải, phu nhân biết tiểu thư bên này ở loại dược liệu, đã sớm phân phó phòng bếp trưởng sự cấp trúc hà viện bên này để lại đồ ăn, xem ra vân thị quá thực hiểu biết phương đông kiều. Phương Đông Kiều nghe xong, vẫy vẫy tay, ra rược mà. Bông gòn, ngươi mang hai nha hoàn đi phòng bếp lớn đem đồ ăn đi lánh đến đây đi, đến nỗi bụn tiểu thư, buồn tiểu thư liền ở phòng bếp nhỏ dùng. Cớm, thanh la, thu thập một chút nơi này, đi phòng bếp nhỏ phân phó một liên, làm mấy cái đơn giản đồ ăn đi lên, tam đồ ăn một canh liền có thể. Tiểu thư, nơi nào yêu cầu ngươi phân phó một liên? Kia nha đầu đã sớm cấp tiểu thư chuẩn bị tốt đồ ăn, lúc này còn ở trong nồi nhiệt đâu. Thanh la cười cấp phương đông kiều chụp sạch sẽ trên người bùn đất. Kia hóa ra hảo, ngươi làm một liên đi theo đi mọi người đi ăn cơm đi, đừng ở phòng bếp nhỏ nhìn chằm chằm, đợi lát nữa ngươi. Bổi bùn tiểu thư đi phòng bếp nhỏ dùng cơm là được. Phương đông kiều phân phó, thanh la ai mà một tiếng đồng ý, liền đi phòng bếp nhỏ cùng một liên nói một tiếng. Một liên nghe xong Phương Đông Kiều phân phó, cấp Phương Đông Kiều ở phòng bếp nhỏ thu thập thỏa đáng cơm trưa, lúc này mới đi theo bông gọn các nàng đi phòng bếp lớn lánh đồ ăn đi. Phương Đông Kiều lúc này mới vừa ngồi xuống, tiếp đón Thanh La một đạo nhi ngồi ở bên cạnh dùng cơm, không cần quá mức câu thúc, kia. Thanh La nào dám thượng bàn A, chỉ là cầm một cái chén lớn, ngồi sổm một bên ăn cơm trắng, Phương Đông Kiều thấy, đạo cũng không hề nói thêm cái gì. Chỉ là cấp thanh la bát cơm thượng gắp một ít đồ ăn, lại phân nửa chén canh đến thanh la nơi đó. Ăn đi, cũng đừng làm cho người ta nói buồn tiểu thư bạc đãi các ngươi này đó làm hạ nhân. Tiểu thư, tiểu thư chính là nô tỳ gặp qua tốt nhất tiểu thư. Nếu là dám có người nói tiểu thư không tốt, nô tỳ đầu một cái liền không buông. Tha nặng, thanh la lúc trước cũng là thong quốc công phủ bên trong ra tới, nơi đó đầu các chủ tử thị thị phi phi. Nàng mấy niên hạ tới, đi theo với mama cũng thấy không ít, này chủ tử hảo cùng không tốt, nàng tất nhiên là trong lòng minh bạch. Vị này Phương ra tiểu thư nhìn tuy rằng có chút không nóng không lạnh, cũng không đặc biệt thân cận cái nào nha hoàn, nhưng là mấy ngày này ở chung xuống dưới, bọn họ biết được Phương Đông Kiều tính tình, chỉ cần không đi súc. Phạm Phương Đông Kiều lúc trước quy định kia hai yêu cầu, kia sao Phương Đông Kiều liền khi nào đều là hiền lành, dễ nói chuyện. Chẳng sợ nha hoàn chi gian ngẫu nhiên khai vui đùa, Phương Đông Kiều cũng là có thể cười cho qua chuyện, cho nên, mấy ngày này xuống dưới, chúc Hà Viện bên trong còn trước nay không phát sinh quá chủ tử đánh phạt Hà Nhân sự tình, thậm chí là triều nghị lang phủ, không có bất luận cái gì một cái sân bên trong có chuyển ra Hà Nhân bị chủ tử trượng. Trách tin tức, thả trong nhà này, cha mẹ huynh đệ tỷ muội chi gian cảm tình đều hảo đến làm người hâm mộ a Này đó ở nhà giàu nhân ra bên trong căn bản là là không có khả năng sự tình, nhưng là ở chỗ này, lại là nhìn quen không trách. Thanh la đã thói quen thượng như vậy ôn nhu ấm áp chiều nghị lang phủ, hoặc là nói là thích như vậy một cái ra, này cũng khó trách giống trung thân vương thế tử ra như vậy thân Phật, dung tam công tử nhân vật như vậy, còn có phò mã gia tô ly. Ca, những người này một cái một cái mà thích hướng chiều nghị lang phủ chạy, như vậy một chỗ... Tin tưởng không có người sẽ không thích, mà nàng thanh la, thích Phương Đông Kiều như vậy chủ tử, thả thế nhất định trung tâm đi theo, tuyệt đối sẽ không phản bội Phương Đông Kiều. Tiểu thư, ngươi là tốt nhất. Phương Đông Kiều nhìn thanh la kia ửng đỏ đôi mắt, cười tản ra loại này không khí. Đó là, cũng không nhìn xem bổn tiểu thư thủ hà bọn nha hoàn, kia chính là mỗi người đều là tốt, kia nha hoàn đã là tốt nhất, bổn tiểu thư tự nhiên cũng là tốt nhất. Buổi trưa qua đi, chúc hà viện bọn nha hoàn từng bước từng bước lục tục dùng qua cơm trưa, đều về tới trong viện đầu, chờ phương đông kiều phân phó. Phương đông kiều vội xong rồi dược trên mặt đất sự tình, đang nghĩ ngợi tơi sau giờ ngọ cấp an bài gieo trồng hoa bùn, này có thủ có thảo có đồ ăn, còn có hồ nước, tự nhiên cũng đến cùng dược điền trong không gian đầu như vậy, khuyết thiếu không được hoa tươi A. nghĩ hoa tươi bài mãn lưỡng đạo, kia đi ngang qua dạo ngang qua. Nghe hoa nhi hương thơm, nhớ tới chính là một kiện mỹ sự. Đương nhiên, đây cũng là vì nàng phía sau sinh ý cố ý như vậy an bài, trước tiểu phạm vi mà gieo trồng, làm mọi người trong lòng có cái đế. Ngày sau sáng lập ngàn mẫu đất gieo trồng dược thảo, sáng lập ngàn mẫu đất gieo trồng hoa hoa thảo thảo, đến lúc đó, có hôm nay tiểu đánh tiểu nháo lót đế làm cơ sở, ngày sau hành sự cũng hảo có cái cách nói ít nhất sẽ không đưa tới bên người này mấy cái bên người nha hoàn hoài nghi. Chỉ là nàng bên này mới vừa phân phó bông gòn đi bên ngoài cho nàng chọn mua gieo trồng hoa cỏ bùn cảnh trầu hoa. Bên kia thanh la nhưng thật ra tới báo tiểu thư, a ngưu thị vệ có việc muốn gặp tiểu thư. Làm hắn vào đi. Phương Đông Kiều ngồi ở ghế trên văn ti chưa động, hướng tới thanh la vẫy vẫy tay. Thanh la lui đi ra ngoài, thực mau mang theo a ngưu cùng vinh an hai gá thị vệ tiến vào. Kia A, Ngưu nhìn ánh mắt Tri Giang, thần sắc bất an, rất là lo âu, chỉ là nhăn chặt mày như cũ không có mở miệng, nhưng thật ra kia Vinh còn đâu phía sau liều mạng mà đẩy A Ngưu. A Ngưu, mau cùng tiểu thư nói sự, mau nói a, cầu xin tiểu thư, tiểu thư như vậy thiện tâm, khẳng định sẽ giúp ngươi. Tiểu tử, đừng hũ nút buồn chứ, vì con mẹ ngươi bệnh tình suy nghĩ, ngươi cũng đến cầu tiểu thư không phải sao? Vinh An Thanh âm ép tới thấp thấp, chỉ sợ chỉ có A ngưu một người nghe thấy. Chỉ là Phương Đông Kiều vẫn là nghe thấy, chẳng những nghe thấy được, còn một chữ không lậu nghe được cái rành mạch, rõ ràng. Lập tức, Phương Đông Kiều nhật nhạt cười nói, bổn tiểu thư vừa đến kinh thành không lâu, này trước đoạn nhật tử lại đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, vội vàng sao chép nữ giới, bị cầm túc ở trúc hà viện bên trong. Nhưng thật ra thiếu chút nữa quên bổn tiểu thư cái này sân tới ở tại hai cái thị vệ. Lúc này các ngươi tới cũng hảo, bổn tiểu thư. Vừa vặn có chuyện muốn cùng các ngươi hai nói. Nói tới đây, phương đông kiểu liếc liếc mắt một cái bên cạnh thanh la. Thanh la, đi bổn tiểu thư chắp bên trong lấy hai mươi lượng bạc lại đây. Là, tiểu thư, thanh la theo tiếng đi phương đông kiểu bàn trang điểm thượng lấy ra một cái phóng ngân lượng hột gỗ. Từ giữa lấy ra mười lượng một thỏi hai thỏi bạc nguyên bảo ra tới, phóng tới phương đông kiểu bên cạnh tiểu trên bàn trà. Phương đông kiểu nhìn nhìn tiểu trên bàn trà. Hai thỏi bạc tử, cười đối A ngưu cùng Vinh An nói, mấy ngày này làm phiền các ngươi nhị vị mỗi ngày không ngại cực khổ mà bảo hộ bổn tiểu thư này trúc hà viện. Bởi vì bổn tiểu thư sơ sẻ, hai vị danh sách vẫn chưa báo danh phu người nơi đó, cho nên các ngươi tiền tiêu hàng tháng bạc tự nhiên là không có cách nào bắt được. Nhưng thật ra cho các ngươi chịu ủy khuất Này 20 lượng bạc Cấp hai vị thị vệ một người 10 lượng bạc Làm bổn tiểu thư sơ sẩy bồi thường Ngày Mai cái bổn tiểu thư khiến cho Thanh La đem các ngươi nhị vị danh sách Đưa đến phu nhân cùng phòng thu chi bên kia Như vậy tháng sau các ngươi liền sẽ cùng những người khác giống nhau Có thể đúng hạn lãnh đến tiền tiêu hàng tháng bạc Thanh La nghe được Phương Đông Kiểu nói như vậy Liền đem 20 lượng bạc phân đi xuống cho A Ngưu thị vệ cùng Vinh An thị vệ một người 10 lượng bạc. Tiểu thư, này cũng quá nhiều đi. A Ngưu thị vệ nhận được 10 lượng bạc nguyên bảo. Nói thẳng nói, không nhiều lắm, so với làm nhị vị bị ủy khuất, điểm này bạc thật đúng là tính không được cái gì. Bổn tiểu thư biết nguyên bản các ngươi nhị vị có thể lãnh bổng lộc ăn cơm, chỉ là bởi vì bổn tiểu thư nguyên nhân, cho các ngươi nhị vị chịu ủy khuất. Bùn tiểu thư mặt khác phương mặt không có cách nào bồi thường các ngươi, cũng chỉ có thể tại đây phương diện gần bùn tiểu thư một chút non nớt chi lực, hy vọng nhị vị không cần để ý, yên tâm nhận lấy đó là, miễn cho. Bổn tiểu thư vẫn luôn vì các ngươi nhị vị sự tình ái ngại. Phương Đông Kiều lời này vừa nói ra, Vinh An thị vệ đã sớm lôi kéo A Ngưu cảm ta phương Đông Kiều, không cho A Ngưu thị vệ nói chuyện, cảm ta phương Đông Kiều lúc sau liền trực tiếp lôi kéo A ngưu thị vệ ra sân an thúc liền tính là dựa bổng lộc ăn cơm chúng ta ban đầu một tháng cũng bất quá 10 lượng bạc còn phải bị phía trên tầng tầng cắt xén trên thực tế tới rồi chúng ta trên tay một tháng cũng liền 3-4 hai bạc Huống chi hiện tại chúng ta thành hộ viện kia hộ viện đầu lĩnh một tháng cũng bất quá 5 lượng bạc này tiểu thư nàng lập tức cho chúng ta nhiều như vậy kia phu nhân bên kia khẳng định muốn nói tiểu thư Chúng ta cũng không thể làm tiểu thư bị phu nhân mắng, ta đây liền đi còn cấp tiểu thư bạc, A Ngưu chỉ cần ba lượng liền đủ rồi. A Ngưu thị vệ nói liền phải hướng hồi chúc hà viện đi, lại bị vinh an đá một chân. Ngươi như vậy lỗ máng nhiên mà hướng trở về, ngươi. Tưởng bại hoại tiểu thư thanh danh A, huống chi tiểu thư đều như vậy nói, ngươi ta nếu là không thu hà nói, lấy vị kia tiểu thư thiện lương, khẳng định sẽ bởi vì chúng ta sự tình đứng ngồi không yên xe ấy nấy, ngươi hy vọng tiểu thư vì chuyện của chúng ta trong lòng không yên sao? nàng đã là muốn bạc phương diện tới đền bù chúng ta, làm cho nàng bản thân trong lòng hảo quá một ít. ngươi cần gì phải phi làm tiểu thư hà không được mặt bàn đâu? Vinh An như vậy vừa nói, A Ngưu, nhưng thật ra trầm mặc, kia cũng quá nhiều một ít. A Ngưu vẫn là không có biện pháp yên tâm thoải mái mà nhận lấy, huống chi kia chuyện căn bản là không liên quan phương tiểu thư sự tình. Là bọn họ bản thân vận khí không tốt, đụng vào trung thân vương thế tử ra trên tay, cái này có thể quái được tiểu thư sao? Kia Vinh An thấy an ưu như vậy, thở dài một hơi. Tiểu tử ngốc A, khó được đụng tới như vậy thiện tâm tiểu thư, chúng ta ngày sau nỗ lực che chở nàng là được. Chỉ là... Này ngân lượng là không thể lui về, gần nhất rơi xuống tiểu thư mặt mũi không nói, thứ hai nhà ngươi mẫu thân vội vã ngân lượng bốc thuốc, không thể chậm chế. Ngươi sao có thể ngại ngân lượng nhiều đâu? A Ngưu a, đi thôi, trở về cho ngươi nương bốc thuốc đi. Chúng ta lần này tới còn không phải là vì cầu xin tiểu thư phát phát từ bi, phát chút ngân lượng cho ngươi mẫu thân bốc thuốc sao? Lúc này tiểu thư chủ động nhắc tới tiền công việc, vừa lúc giải quyết ngươi lửa xém lông. Mày, ngươi vẫn là đừng lại như vậy ngoan cố. Rốt cuộc mẫu thân ngươi bảo mệnh quan trọng a. A Ngưu nghe được Vinh An nói như vậy, nhưng thật ra trầm mặc. Mặc cho Vinh An lôi kéo hắn rời đi, bên kia Phương Đông Kiểu ở trong phòng đầu nhưng thật ra đem sân ngoại hai người chi gian đối thoại nghe xong cái rõ ràng. Thanh la, ngày khác, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm, cái kia kêu A Ngưu Thị Vệ, hắn mẫu thân đến tột cùng được bệnh gì? Phương Đông Kiều nhàn nhạt mà phân phó Thanh la. Thanh la hơi hơi sửng sốt, này tiểu thư là như thế nào biết A Ngưu Thị Vệ mẫu thân có bệnh việc? Bất quá chủ tử nói như vậy tự nhiên có chủ tử đạo lý, Thanh La lập tức đồng ý. Là, tiểu thư, ngày mai Thanh La liền tìm an thúc hỏi thăm hỏi thăm. ân phương đông kiều nhàn nhạt mà đáp lời, ngoài cửa bông gòn trọn mảnh vào được. Hồi tiểu thư, ngươi muốn trầu hoa, nô tỳ đã làm người cấp đưa lại đây, tổng cộng có 50 cái trầu hoa, tiểu thư, chính là đủ rồi. Tạm thời hẳn là đủ. Rồi. Chờ đến đem hoa nhi đào tạo ra tới, đến lúc đó còn phải để phòng bọn họ lại đây cước đi, vẫn là nhiều bị một ít thỏa đáng điểm. Phương Đông Kiều mang theo thanh la, bông gòn tới rồi sân bên ngoài, 50 cái lớn lớn bé bé chậu hoa bài đầy đầy đất. Nhìn những cái đó bùn xứ sắc thái, thanh nhã hào phóng, Phương Đông Kiều trong mắt có tươi cười, vừa lòng gật gật đầu. Bông gòn này chậu hoa nhan sắc trọn đến hảo, bùn tiểu thư thực vừa lòng. Như vậy đi. Chọn mua chậu hoa dư lại Còn có bao nhiêu tiền bạc Hồi tiểu thư nói Còn có 500 văn đồng tiền lớn Bông gòn hồi ân kia tìm tay nghề sư phó còn có này Chọn lựa trầu hoa việc Hai sự cũng thưởng Dư lại 500 văn đồng tiền lớn liền thưởng cho ngươi Phương Đông Kiều cười nói Tạ tiểu thư ban thưởng Ở Trúc Hà Viện Tiểu thư nói ban thưởng phải tiếp được Đến nỗi thanh la Dâm bụt còn có một liên Đợi lát nữa người tề, bổn tiểu thư cũng có ban thưởng. Thưởng phạt phân minh là một cái chủ tử. Định ra cơ bản nhất quy tắc, Phương Đông Kiều cười cười, thi ân đồng thời cho ích lợi, không lo lắng hạ nhân bất trung tâm với ngươi Hoàng hôn khi dâm bụt từ vân thị nơi đó trở về, Phương Đông Kiều dùng quá cơm chiều lúc sau, lập tức liền đem dâm bụt, thanh la, một liên ba người gọi vào trước mặt tới làm với ma ma thưởng các nàng ba người một người 500 cái đồng tiền lớn tiền thưởng, lấy kỳ đối với các nàng mấy cái này đoạn nhật từ tới nay biểu hiện cho tưởng thưởng. Đến nỗi, với ma ma, chờ đến bên người mấy cái nha hoàn toàn bộ lui ra ngoài lúc sau, Phương Đông Kiểu cấp với ma ma một cái ba lượng trọng vàng dòng vòng tay. Ma ma, mấy ngày này, chúc Hà viện từ trên xuống dưới đều hạnh đến ma ma giúp đỡ bổn tiểu thư chuẩn bị hết thảy. Này chỉ vòng tay liền cấp ma ma đổi chút tiền trà uống uống, vất vả ma ma này chạy ra chạy vào, bận rộn trong ngoài. Với ma ma thấy này vòng tay ước chừng có ba lượng trọng, cảm thấy quá mức quý trọng, lại là chối từ. Nói, tiểu thư, này đồ vật quá mức quý trọng, nô tỳ làm được vốn chính là hẳn là làm được sự tình, tiểu thư vừa lòng nô tỳ nô tỳ đã là thực thỏa mãn, không dám lại xa vọng tiểu thư ban thưởng. Ma ma, cầm đi. Này chúc Hà viện các nha hoàn làm việc đương đến tốt, bổn tiểu thư đều ban thưởng, hay là mama là ghét bỏ bổn tiểu thư ban thưởng quá ít?" Phương Đông Kiều tiểu ngữ doanh doanh mà nhìn với mama. Với mama nghe được Phương Đông Kiều nói như vậy, cũng không dám lại. "Chối từ. Nô tỳ nào dám ghét bỏ tiểu thư ban thưởng, nô tỳ nhận lấy là được." Với mama tiếp nhận Phương Đông Kiều vàng ròng vòng tay, bộ tới rồi trên cổ tay đi. Phương Đông Kiều thấy Phương ngọt ngào mà cười khai. Như thế Phương Hảo, trước mắt sắc trời không còn sớm, bổn tiểu thư nơi này đã mất sự, ma ma cũng có thể sớm một chút đi nghỉ tạm, ngày mai còn muốn dậy sớm bận rộn đâu. Là, nô tỳ này liền lui xuống, tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi đi. Với ma ma cung kính mà từ. Trong phòng lui đi ra ngoài, Phương Đông Kiều lập tức kêu Thanh La, dâm bụt tiến vào. Thanh La, dâm bụt. Bùn tiểu thư hôm nay rất mệt, phòng chừng một buổi tối đều sẽ ngủ thật sự trầm. Các ngươi đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy giày bùn tiểu thư. Ngày mai bùn tiểu thư dậy sớm thời điểm, sẽ kêu các ngươi một tiếng. Phương Đông Kiều cẩn thận mà phân phó. Kia Thanh La, một ca vừa nghe, tuy có chút hoang mang, nhưng vẫn là gật gật đầu, thuận theo Phương Đông Kiều ý tứ đi. Ra ngoài. Phương Đông Kiều thấy bên ngoài có Thanh La, dâm bụt hai người thủ. Phỏng chừng sẽ không có người tiến vào quấy giày nàng. Bất quá vì an toàn khởi kiến, nàng vẫn là thượng giường, đem Minh Lan sắc gấm vóc màn hai bên đều cấp thả xuống dưới, tắc đến kín mít, làm người xem không rõ trong chướng tình cảnh. Như thế, Phương Đông Kiều Phương dám lóe tiến dược điển trong không gian đi. Lúc này dược điển trong không gian, hôm qua Nhi gieo trồng đi xuống rau quả, lương thực, còn có dược liệu đều có thể thu hoạch. Phương Đông Kiều Chiếu thường lui tới như vậy thu hoạch một lần, lại đi đỉnh núi bên kia nhìn xem cây ăn quả, phát hiện nhánh cây thượng các loại trái cây, có quả táo, long nhãn, quả vải, quả lê, anh đào, dâu tây, sơn trà từ từ đều đã có thể thu hoạch, liền ý niệm vừa động, đem này đó trái cây toàn bộ đều quét tới rồi trái cây kho hàng bên trong đi, an trí thỏa đáng. trên bờ cát dưa hấu, một đám xanh biếc xanh biếc, đại đại, ngón tay. Nhẹ nhàng mà ở phía trên gõ, phát ra lệnh người vui sướng thùng thùng thanh. Phương Đông kiểu gõ một cái dưa hấu, cắt một khối, cắn ở trong miệng, ăn đến mi mắt cong cong. Này dưa hấu ăn ngon thật, hơi nước đủ, thơm ngọt không nói, ăn một thân sảng khoái, có thể so kiếp trước ăn kem còn muốn cảm thấy trong lòng mát mẻ. Xem ra chờ đến nắng hè trói trang ngày mùa hè, này không gian dưa hấu lấy ra tới cũng đủ cấp người nhà giải khác. Đến lúc đó lại làm một ý xương sáo cao ra. Tới, liền càng Mỹ, có thể so những cái đó lạnh léo kem sa băng linh tinh khá hơn nhiều, những cái đó lạnh lẽo chi vật ăn nhiều tóm lại là thương già dày, nơi nào so được với này không gian sản xuất thiên nhiên giải nhiệt chi vật đâu. Phương Đông Kiều giải quyết một khối dưa hấu sau, tiếp tục ăn khởi đệ nhị khối tới, chờ đến ăn non nửa cái dưa hậu mới cảm thấy bụng căng không được, buông ra tay. Ăn ngon như vậy lại mới mẻ dưa hấu, chờ cầm túc một tháng sau khi kết thúc, ta. Nhưng đến lấy mấy cái đại dưa hấu ra tới cấp người một nhà nếm thử này hương vị phương hảo. Phương Đông Kiều thu hoạch hai đầu bờ ruộng thượng một đống đại dưa hấu, nhìn kho hàng trên mặt đất bài một đám đại dưa hấu, cười lầm bẩm tự nói. Thu hoạch dưa hấu mà sao, Phương Đông Kiều nhìn đến kia từng hàng nhà cửa đằng trước đầy đất hoa tươi, tươi cười càng thêm khả quan. Bên ngoài cái này mùa có thể nhìn đến Phật Thủ Hoa, Đinh Hương, Quân Tử Lan, Xuân Quyên, Lệnh Tiễn hoa Sen, Huệ Lan, Dưa Diệp Cúc, Ba Hoa Liền không sai biệt lắm, không chừng còn không có có thể nhìn đến như vậy chỉnh tề. Nhưng là nhìn xem nàng nơi này, muốn cái gì hoa không có, trừ bỏ bên ngoài này hợp thời tiết mà khai hoa danh ngoại, nàng nơi này còn có đào hoa, Xuân Lan, Hải Đường Bốn Mùa, Quân Tử Lan, Xuân Quyên, Cua trảo Liên. Mẫu đơn, cúc hoa, hoa sơn chi, hoa quế, thạch trúc, nganh xuân hoa, hoa sơn trà, cây hoa mào gà, vãn hương ngọc chờ chờ. muốn cái gì mùa khai hoa sẽ? Có cái gì đó mùa khai hoa? Thật có thể nói là là, tháng riêng hoa trà mãn sơn khai, hai tháng hồng hạnh suốt tưởng tới, ba tháng đào hoa chi đầu cười, tháng tư tưởng vi hương khí dai, tháng năm thạch lựu hồng như lửa, tháng sáu hoa sen ánh ngày hồng. 7 tháng phượng tiên diễn thải điệp, 8 tháng đang quế 10 dặm hương, 9 tháng cúc hoa sát bách hoa, 10 tháng phủ dung bộ mặt kiều, tháng 11 quả vải diệp đế tàng, tháng chạp hàn mai nganh tuyết phóng, này 12 tháng. Hoa danh ở phương Đông Kiều dược điền trong không gian, có thể nói là đầy đủ hết. Bất quá ở này đó hoa trùm loại giữa, phương Đông Kiều thích nhất là kia cây ánh vàng rực rỡ kim sắc mẫu đơn, đó là mẫu đơn chi quan diêu hoàng ngụy tím đều so ra kém. Nàng trong không gian đầu liền có Diêu hoàng ngụy tím chủng loại, Diêu hoàng là cái loại này ngàn diệp hoa cúc mẫu đơn, truyền thuyết xuất từ Diêu thị dân gia, mà ngụy tím là ngàn thịt lá hồng mẫu đơn, truyền thuyết xuất từ Ngụy. Nhân phổ ra đều là quý báu mẫu đơn mệnh chung, xưng là mẫu đơn chi quan, chỉ là như thế chân quý Diêu hoàng ngụy tím ở phương Đông Kiều trong mắt lại so với không được kia cây chưa bao giờ có người gặp qua kim sắc mẫu đơn. Này cây kim sắc mẫu đơn là không gian thăng cấp thời điểm không gian cho, bên ngoài căn bản tìm không thấy kim sắc mẫu đơn hạt giống, cho nên có thể thấy được, này cây kim sắc mẫu đơn là cỡ nào quý hiếm chi vật, trừ bỏ Phương Đông Kiều ở ngoài, thật đúng. Là không ai có thể đủ có phúc khí nhìn đến này cây kim sắc mẫu đơn. Đương nhiên, Phương Đông Kiều cũng tuyệt đối sẽ không đem này cây kim sắc mẫu đơn gì đi ra ngoài làm bất luận kẻ nào thấy, phải biết rằng. Thất phu vô hoài bích có tội, nàng cũng không thể mất đi này cây kim sắc mẫu đơn không nói, còn có khả năng cho nàng đưa tới hòa sát thân. Ở dược điển trong không gian, phương đông kiều trừ bỏ thích nhất kim sắc mẫu đơn ngoại, nàng còn thiên vị kia cây mặc tím ngàn cánh. Tầm tầm lớp lớp hồ điệp lan, không hề tạp sắc mạch văn cùng lâm tấm, không có vết, diệp tư u nhá tiêu sái, đừng cụ phong cách, hương khí tập người, hoa lan tố có phong vận cao nhá. Tươi mát di người chi danh, kiếp trước Phương Đông Kiều gặp qua quý nhất một gốc cây hoa lan, tên là Tố Quan Hà đỉnh này giới cao tới 1.500 nhiều vạn, tương đương với thời đại này 5.000 lượng bạc một gốc cây hoa lan, giá trị cao đến đủ dọa người. Chỉ là Phương Đông Kiều không biết nàng này, cây ngàn cánh mặc tím hồ điệp lan mang ra không gian nói, không biết có thể bán được nhiều ít giá cao, phỏng trừng một vạn lượng bạc cũng là có người muốn cước muốn mua. Đến nỗi để tam cây thích, phương đông kiểu thích đó là cúc hoa tùng kia cây lục mẫu đơn, quý bao cúc hoa chủng loại giống nhau có lục mẫu đơn, lục vân, mặc hà, phượng hoàng chân vũ, tây hồ liễu nguyệt trờ, trong đó nhất quý bao đó là lục mẫu đơn, lục hoa mẫu đơn cánh hoa nhiều luôn không lộ tâm, nở hoa khí, màu sắc và hoa văn xanh biếc như ngọc, trong suốt ngọc tích, ngày phơi sau, lục trung thấu hoàng, sạc sơ lóa mắt, là cúc hoa chủng loại trung hiếm có chân phẩm. Hướng chi, cúc hoa còn có rất nhiều hiệu dụng, cúc hoa rượu, cúc hoa bánh, cúc hoa canh, cúc hoa trà, cúc hoa gối đầu từ từ, đều có dược hiệu phương diện tác dụng, đối thân thể chỗ tốt có thể nói là bổ ích nhiều hơn đâu. Cho nên phương Đông Kiều lần này tiến không gian, nàng đầu một việc liền chọn lựa cái này mùa sẽ xuất hiện hoa tươi chủng loại, tỉ như kia đào hoa, hải đường, đinh hương, quân tử lan, tường vi hoa, xuân quyên trờ. Nàng liền có hỏi qua dâm bụt, kia dâm bụt dù sao cũng là ở công chúa phủ như vậy nhà cao cửa rộng ngốc quá, tất nhiên là kiến thức cùng giống nhau nha hoàn bất đồng. Phương Đông Kiều hỏi thời điểm, một ca thuộc như lòng bàn tay nói cho Phương Đông Kiều, thời tiết này bên ngoài có này đó hoa tươi trùng loại, cho nên Phương Đông Kiều lần này tiến dược điền không. Gian tới, cũng là vì hợp thời tiết này đó hoa tươi, nàng đem này đó chủng loại hoa tươi cấp chế thành hương lộ. Phối hợp vân thị bên kia chế tạo ra tới hoa lùa đa dạng, đến lúc đó hôn quần áo như vậy, đem này đó bất đồng hương lộ hôn đến hoa lùa đi lên, sau đó bọn họ Phương ra hoa lùa chính là tại đây trên thị trường độc nhất vô nhị. Nghĩ đến lúc đó tài nguyên quần cuộn mà đến, Phương đông kiểu cười đến cùng miêu mẽ giống nhau, đôi mắt cong cong nếu trăng non nhi giống nhau, trên tay công phu cũng không bỏ xuống, bận bận rộn rộn mà bắt đầu chế tác các loại hoa tươi hương lộ. Cái này việc chính là thật đánh thật đến tự tay làm lấy, mà không phải giống trong không gian đầu mặt khác việc ý niệm vừa động liền có thể gieo trồng, thu hoạch, tưới. Này chế tác hương lộ liền cùng chế dược giống nhau, đến phương đông kiểu tự mình động thủ, đương nhiên hoa tươi ngắt lấy này nói trình tự làm việc nhưng thật ra có thể tỉnh không ít công phu, hoa nhi. Theo nàng ý niệm vừa động, toàn bộ đều tự động bay đến lắng hoa chung. Chờ nàng đôi tay kia đem này đó hoa tươi tinh luyện ra tới nhất thuần kia bộ phận tinh dầu. Nói thực ra, lúc trước ở tiêu giao trong cốc, tinh luyện hoa tươi thời điểm, Phương Đông Kiều cũng nghĩ tới muốn bản thân chế tạo ra kia dầu gội đầu sữa tắm, xà phòng linh tinh. Chỉ là thời đại này rất có đồ vật có hạn chế, căn bản kỹ thuật theo không kịp, rất nhiều đồ vật không phải nói có thể tinh luyện là có thể. Đủ tinh luyện đến ra tới hơn nữa phối phương phương Đông Kiều nhớ rõ không phải rất rõ ràng, cho nên Phương Đông Kiều tuy rằng từ nhị sư tỷ nơi đó học cổ đại thật nhiều đồ trang điểm chế phát, nhưng là nếu muốn chế thành cùng kiếp trước như vậy, phương tiện tắm rửa đồ vật ra tới, kia vẫn là không dễ dàng. chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng lấy ra tới nhìn còn hành, thô giáp thật sự cũng không tinh xảo, bất quá dùng còn có thể, tổng so dùng kia quý người chết bổ kết còn có kia phân, cho hiếu thắng nhiều. tóm lại. Phương Đông Kiều phát hiện nàng rất nhiều địa phương đều thất bại thật sự, đồ vật làm ra tới rất nhiều địa phương đều là một cái bán thành phẩm, cũng chính là cái thứ phẩm. Ai, mỗi lần nghĩ đến nàng không có mặt khác xuyên qua nữ kia trở bản lĩnh, đem cái gì đều có thể chế đến thành công, không giống nàng, ngay cả chế tạo địa long cái kia đồng quản như thế nào hàm tiếp giá cấu đi lên, nàng đều không rõ lắm, còn có rõ ràng muốn chế tạo cái tắm rửa gian, chỉ là luôn là không thành công. Đến kết quả cuối cùng đều là thứ phẩm A, thứ phẩm. Phương Đông Kiều nghĩ qua đi vô số lần thảm thống kinh nghiệm, nàng liền càng thêm tiêu phí tâm tư ở trên tay nàng này ngưng chế hương lộ mặt trên đi. Ít nhất này một phương diện nàng rốt cuộc đi theo sư tỷ học, xem như có thể xuất sư môn, có thể độc lập hoàn thành sở hữu trình tự làm việc, nhưng lấy lấy đi ra ngoài khoe ra khoe ra, bận việc hơn phân nửa đêm. Phương Đông Kiều trong tay rốt cuộc có một lọ đào hoa hương lộ. Nhìn có thành quả, Phương Đông Kiều cũng không ở trong không gian ngốt, bởi vì nàng tiến vào thời gian lâu lắm, lại bận rộn đi xuống cũng không nhất định hoàn thành để nhị chùm loại hoa tươi tinh luyện, nghĩ vẫn là ngày mai buổi tối lại tiến không gian tiến hành để nhị loại hải đường hoa tinh luyện. Cách thiên sáng sớm, Phương Đông Kiều rất sớm liền dậy, dâm bụt, thanh la hậu hà Phương Đông Kiều dùng qua sớm một chút sau, Phương Đông kiểu thay mặt khác một bộ cũ quần áo, lại chạy đến sân dược trên mặt đất đi xem xét dược thảo tình huống đi. Thanh la cũng làm hết phận sự thật sự, đi theo phương đông kiều chạy tơi xem bên cạnh kia khối gieo trồng rau quả đất trồng rau xem xét trạng huống. Này đoái điểm không gian thủy tưới đi xuống dược thảo cùng rau dứa, quả nhiên thực bình thường phương pháp gieo trồng đi xuống có chút khác nhau, tuy rằng người ngoài nghề không có nhận thấy được cái gì, nhưng là trong... Nghề thanh la liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, tiểu thư, này rau dứa, làm sao vậy? Phương Đông Kiều trực giác nhận định thanh la khả nghi, nô tỳ ở quê quán đi theo cha mẹ xuống đất làm việc thời điểm, loại này rau xanh, cải trắng thực củ cải, nô tỳ chính là quen thuộc thật sự, này trường này mầm đầu tới nhanh nhất chính là cải trắng, ba ngày đến năm ngày, kia rau xanh cùng củ cải ít nhất đến bảy ngày thời gian mới có thể trường ra tới đâu, lúc này... Nô tì chính là hôm, qua nhi mới vừa gieo đi rau xanh, cải trắng còn có củ cải hạt giống, nào có qua một buổi tối, này liền trường nảy mầm miêu đâu. Thanh la cho rằng việc này thật sự quá mức kỳ quái, phương đông Kiều lại là âm thầm may mắn, cũng may không có trực tiếp dùng không gian thủy tưới đi xuống, nếu không một ngày là có thể trường ra tới có thể ăn củ cải rau xanh còn có cải trắng, phỏng trừng thanh la lúc này đến kinh tủng. Thanh la a. Phương Đông Kiều mắt thấy thanh la còn ở cân nhắc. Này đất trồng rau thượng vấn đề, nàng chạy nhanh tìm cái lý do đem này hoang mang cấp thanh la giải khai. Này đó rau dưa sở dĩ sẽ nhanh như vậy mà trường ra tới, là bởi vì bổn tiểu thư dùng đặc chế nước thuốc, cưới ở này đó hạt giống thượng, cho nên này củ cải rau xanh một ngày liền toát ra mầm đầu tới. Phương Đông Kiều mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói dối. Tiểu thư... Còn có loại này có thể làm ruộng bên trong hoa màu nhanh chóng trường ra tới nước thuốc sao. Kia đến tột. Nghiệm, trồng ra này đó đều không đủ người một nhà ăn đâu. Lần trước bổn tiểu thư mang theo ngươi đi chính đường dùng sớm một chút thời điểm. Còn có bổn tiểu thư làm phòng bếp nhỏ làm được đồ ăn. Ngươi nhưng có nếm ra tới cùng bình thường đồ ăn có gì bất đồng sao? Phương Đông kiểu như vậy vừa hỏi, thanh la nhưng thật ra nghĩ tới. Tiểu thư, ngươi hỏi như vậy. Nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy sát thật không giống nhau, kia đồng dạng rau xanh so trước kia ăn ngon nhiều, hơn nữa ăn. Xong rồi, nô tỳ cảm thấy làm việc gì đó, cả ngày xuống dưới cũng chưa cảm thấy mệt, nhưng tinh thần chứ. Chính là A, những cái đó rau dưa A, chính là bổn tiểu thư ở nông thôn thời điểm dùng loại này tính chất đặc biệt nước thuốc cấp đào tạo ra tới, lúc này đưa tới kinh thành tới đều mau ăn xong rồi. Cho nên bổn tiểu thư lúc này mới tính toán khai khẩn đất trống ra tới, loại thượng như vậy một khối đất trồng rau, lại loại thượng như vậy một khối dược mà, lấy dược trên mặt. Đất dược liệu phối hợp mặt khác dược liệu chế thành dược thủy, tưới đào tạo ra loại này tính chất đặc biệt rau dưa ra tới, làm cho người một nhà có thể tiếp tục ăn này có thể cấp thân thể mang đến chỗ tốt rau quả. Phương Đông Kiều như vậy một giải thích. Thanh la nhưng thật ra nghĩ thông suốt phương đông kiểu vì sao một cái đại tiểu thư thế nào cũng phải muốn trồng chọt, nguyên lai like là như vậy cái duyên cớ. Tiểu thư có tâm, nô tỳ nghĩ lão gia phu nhân các thiếu gia nếu là biết tiểu thư có như vậy có tâm, nhất định sẽ thật cao hứng, nói không chừng liền sẽ trước thời gian phóng tiểu thư ra tới, không hề cầm túc tiểu thư. Thanh la đôi mắt tỏa sáng mà nói, phương đông kiểu cười cười, lắc đầu. Thanh la a. Loại chuyện này vẫn là đừng nghĩ, lúc này, chúng ta vẫn là hảo hảo mà cho ngươi đất trồng rau, bổn tiểu thư dược mà hảo hảo mà tưới thượng tính chất đặc biệt nước thuốc. Phương Đông Kiều phân phó xuống tay hạ một cái thô sử nha hoàn, đi hồ. Nước bên cạnh để ra một thùng nước trong lại đây, lại lấy ra trong tay áo đã sớm tàng tốt một bình nhỏ không gian thủy, ở thanh la trước mặt ngã vào thùng nước bên trong, sau đó dùng sức mà quấy trong chốc lát. Hảo, thanh la... Hiện tại bắt đầu làm việc đi." Phương Đông Kiều cầm lấy thủy cái muỗng, cho nàng bên kia rược mà thật cẩn thận mà tưới tiếp nước. Thanh La thấy, nói: "Tiểu thư, nếu không, ngươi bên kia việc cũng làm nô tỳ đến đây đi, nô tỳ bảo đảm sẽ không chạm vào." Hỏng rồi rược trên mặt đất rược thảo. Phương Đông Kiều nghe được Thanh La nói như vậy, liền chuyển từ chối nàng hảo ý. "Này việc, bổn tiểu thư nói qua, đến bổn tiểu thư bản thân tới." Các ngươi cũng đều không hiểu, chạm vào hỏng rồi cũng là không rõ ràng lắm, cho nên, này khối dược trên mặt đất xử lý vẫn là làm bổn tiểu thư bản thân nhọc lòng đi, thanh la phải hảo hảo mà chiếu cố hảo kia khối đất trồng rau là đến nơi. Này tưới dược thảo không có gì đại chú ý, chỉ là nặng, luôn ngồi, không phải đọc sách, chính là đến luyện chữ to, luyện nữ hồng, như thế nào đều đến lao động một phen, như vậy mới có thể lao giật kết hợp. Đối thân thể khỏe mạnh cũng có chỗ lợi, không phải sao? Kia Thanh la nghe được Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, đảo thật sự không dám thiện làm chủ trương đi thế Phương Đông Kiều làm việc, nàng đành phải tận tâm tận lực mà chui đầu vào kia khối đất trồng rau thượng, cẩn thận mà chiếu cố hảo những cái đó trường ra tới đồ ăn miêu. Bận việc non nửa cái canh giờ, kia đất trồng rau cùng dược trên mặt đất việc đều làm xong rồi. Phương Đông kiểu lại phân phó phía dưới này đó bọn nha hoàn đem những cái đó tân mua tới chậu hoa, toàn bộ đều điền thượng bùn đất, theo sau đi tiểu nhĩ phòng, thừa dịp Từ Dương gỗ bên trong lấy Đông Tây nháy mắt, ý niệm vừa động, trong không gian một đại ba hoa hạt bay đến nàng lòng bàn tay, nàng cầm này ba hoa hạt đi ra ngoài. Những cái đó bọn nha hoàn lúc này đang ở khí thế, ngất trời mà làm việc, một cái cầm sành sắt từ sạn thượng bùn đất, một cái vội vàng cấp chậu hoa điền thượng bùn đất. Nhưng thật ra phối hợp đến tương đương ăn ý, không đến một canh giờ, này 50 cái lớn lớn bé bé chậu hoa sắp hàng ở viện tử lương đạo thượng, nguyên bản vắng vẻ bên trong, hiện tại đều chứa đầy bùn đất. Phương Đông Kiều thấy, phân phó Thanh La đi hồ nước lại để ra một thùng nước trong lại đây, lại lần nữa ở nước trong trung thả tiểu một lọ không gian thủy. Tiểu Thư, này nước thuốc như thế chân quý, nhưng đến tỉnh điểm dùng mới được. Thanh La nhìn Phương Đông Kiều như thế cách dùng có chút đau lòng, kia chính là 7749 loại quý báu dược liệu chế thành, kia tiểu một lọ nước thuốc nhưng đến nhiều ít bạc a. Tiểu thư nhà ngươi ta, trong lòng hiểu rõ, sẽ không tùy ý lãng phí. Phương Đông Kiều cười cười, lấy ra một đại bao từ trong không gian lấy ra hoa hạt, hỏi phía dưới Liên Can Nha Hoàn. bổn tiểu thư nhớ rõ, các ngươi bên trong có một cái là sẽ trồng hoa, nghề làm vườn tay nghề còn khá tốt, bổn tiểu thư nói đúng không? Hồi tiểu thư nói, là nô tỳ một điệp, nô tỳ trong nhà thế thế đại đại đều là làm nghề làm vườn này tay nghề, bởi vậy nô tỳ từ nhỏ nhìn quen, cũng biết một vài, tiểu thư nếu là yên tâm nói, liền đem loại này hoa việc làm nô tỳ làm đi. Một điệp từ nha hoàn bên trong đứng dậy, Phương Đông Kiều nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn rõ ràng cái này nha hoàn. Tướng mạo không xuất chúng, tư sắc cũng chính là cái thanh tú, giấu ở kia nha hoàn đôi Phương Đông Kiều thật đúng là chú ý không đến, nếu nói Thanh La bị Phương Đông Kiều chú ý tới, đó là nàng kia bất đồng thường nhân tiểu mạch sắc màu da, làm Phương Đông Kiều liếc mắt một cái liền quét tới rồi, kia không đến không nói là Thanh La tạo hóa, mà lúc này Phương Đông Kiều đánh giá cái này thanh tú tố nhã tiểu cô nương, nhìn nàng kia có chút cấu thúc bất an bộ dáng, khuôn mặt hồng hồng, nhưng tốt. Sâu biết bản thân muốn ra tới tranh đua, không phải kia một mặt yếu đuối về sau bồi dưỡng hảo nói không chừng kia hoa nghệ mặt trên sinh ý này nha hoàn có thể giúp được với vội nghĩ phương đông kiều đem kia một đại bao hoa hạt đưa tới một điệp trong tay này đó hoa hạt chính là tốt nhất phẩm hạt giống hoa ngươi nhưng đến hảo hảo mà cấp bổn tiểu thư loại hảo ngàn vạn không thể lãng phí một viên biết không ai thỉnh tiểu thư yên tâm nô tỳ nhất định sẽ không lãng phí một viên hạt giống hoa Một điệp tiếp nhận một đại ba hoa hạt, trong lòng âm thầm vui mừng, nàng rốt cuộc có thể giúp được với tiểu thư vội. Phương Đông Kiều thấy một điệp kia thật cẩn thận che chở hoa hạt bộ dáng, khóe miệng cong cong, đối với bên người Thanh La phân phó một câu. "Thanh La, ngươi đi giúp đỡ một điệp, nàng loại hảo hoa, ngươi lại dùng này tính chất đặc biệt nước thuốc cấp tưới đi lên, đến nỗi muốn tưới nhiều ít, hỏi một điệp một ít, phải biết rằng ngươi chồng trò so nàng cường." Nhưng là nàng trồng hoa phương diện này định là so ngươi càng hiểu. Tiểu thư, yên tâm, nô tỳ minh bạch. Này nô tỳ nương nói qua, người này a đều là có một ít sở trường, một ít khuyết điểm, xem người nhiều nhìn xem người khác sở trường, lại thường xuyên nhắc nhở chính mình khuyết điểm, như vậy sinh hoạt là có thể quá hảo. Thanh la nhưng thật ra một chút cũng không ngại một điệp ở trồng hoa phương diện so nàng cường, nàng vui tươi hơn hở mà dẫn theo thùng nước qua đi giúp thùng gỗ đi. Phương Đông Kiều đứng ở tại chỗ lẳng lặng mà nhìn Thanh La. Một điệp hai người bận rộn bộ dáng. Nàng nghĩ nghe Thanh La bình thường lời nói giống như nhà nàng chung cha mẹ đều là rất yêu thương nàng. Nghe cũng như là cái phúc hậu thông thấu nhân gia. Ngày sau nếu là có cơ hội dùng được với nói liền trước suy xét Thanh La toàn gia. Dù sao đến lúc đó các hạng sinh ý khai triển lên nói người nhỏ tay là nhất thiếu. Nói đến cùng vẫn là ở kinh thành này trên mặt đất không có lập ổn thật sự là đáng giá tín nhiệm người quá ít bên này phương đông kiều nghĩ một chút sự tình bên kia dâm bụt vội xong rồi bên trong ra tới hỏi phương đông kiều tiểu thư nô tỳ hôm nay cái còn đi phu nhân nơi đó hỗ trợ sao đi thôi bổn tiểu thư nơi này tất cả đều là hai đầu bờ ruộng thượng việc phòng chừng dâm bụt này am hiểu tay nghề cũng một chút một lát không dùng được ngươi vẫn là đến phu nhân bên kia đi hỗ trợ. Một đoạn nhật tử, mấy ngày này ta nương hẳn là rất bật. Phương Đông Kiều phân phó, là, tiểu thư, dâm bụt không biết vì sao, biểu tình có chút uể hoài, phương Đông Kiều đại khái đã nhìn ra. Dâm bụt, ngươi đừng nghĩ mặt khác, bổn tiểu thư sẽ không đem ngươi đưa đến phụ nhân nơi đó đi, chỉ là cho ngươi đi hỗ trợ một đoạn nhật tử. Lại nói, quá đoạn nhật tử, những việc này ngươi cũng đến quen thuộc thượng, bổn tiểu thư còn cần ngươi làm chuyện khác. Phương Đông Kiều như vậy, vừa nói, dâm bụt giữa mày hỏi thái độ nháy mắt biến mất, là, tiểu thư, nô tỳ này liền qua đi phu nhân nơi đó hỗ trợ. Dâm bụt rời đi bóng dáng, kia bước chân rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Phương Đông Kiều thấy, lắc đầu cười cười, xem ra gần nhất nàng cùng thanh la, bông gòn, một liên các nàng ba cái tiếp xúc nhiều chút, cũng liền thân cận nhiều chút, cũng khó trách dâm bụt sẽ có ý tưởng. Nói như vậy. Nàng đến chạy nhanh làm dâm bụt thượng thủ mặt khác một phương diện công tác mới được, nghĩ, phương đông Kiều liền quyết định chờ đến cầm túc sau khi kết thúc, liền đem kia bộ phận quan trọng công tác giao thác cấp dâm bụt tới làm, dù sao huân hương phương diện tài năng, dâm bụt là nha hoàn bên trong suốt chúng nhất. Thực mau, một tháng cầm túc thời gian trôi qua, phương đông Kiều mấy ngày này ban ngày vội vàng sân đằng trước dược mà, buổi tối vội vàng ở không gian chế tác hoa tươi hương lộ. Bận việc hơn phân nửa tháng, đến cuối cùng từ không gian, lấy ra tới ngưng chế mà thành hoa tươi hương lộ nhưng thật ra phóng đầy hòm thuốc. Có đào hoa hương lộ, hạnh hoa hương lộ, hải đường hương lộ, hoa lan hương lộ, tường vi mùi hoa lộ, phật thủ mùi hoa lộ, đinh hương hoa lộ, còn có một lọ lệnh tiễn hoa sen hương lộ, nhìn này đó thành quả, mở ra nắp bình, nghe từng bình mùi hoa, phương đông kiểu miệng giác liền như thế nào đều ngăn không được chảy xuôi ra ý cười tới. Bông gòn cấp Phương Đông Kiều sơ một đầu tóc đen thời điểm. Nhìn đến Phương Đông Kiều khóe miệng kia mạt chưa liêm đi tươi cười, nhưng thật ra thấu thú mà nói một câu. Tiểu thư hôm nay tâm tình thực hào, nhìn như có cái gì hỉ sự đâu. Bông gòn này một tháng cùng Phương Đông Kiều ở chung xuống dưới, đại khái cũng thăm dò rõ ràng Phương Đông Kiều yêu thích. Vị này chủ tử thích đơn giản nhẹ nhàng kiểu tóc, thả không thích ở trên đầu mang ánh vàng rực rỡ trang sức không thích quá mức phức tạp trang sức kiểu dáng, chủ tử thích tinh xảo. Tiểu đồ vật thích thanh nhã một mạc kiểu dáng, trang điểm đến thanh thanh sảng sảng liền hảo. Cho nên Bông Gòn biết được Phương Đông Kiều yêu thích, cũng liền không hề kiến nghị Phương Đông Kiều một hai phải mang lên những cái đó quý trọng chi vật, chỉ là phí tâm tư ở những cái đó tinh xảo tinh tế châu hoa, ngẫu nhiên còn sẽ đánh tang những cái đó phức tạp trang sức, một lần nữa sâu lên. Cấp Phương Đông Kiều làm chút là lướt tiểu xảo vật trang sức trên tóc. Đương nhiên này đó đều là trải qua Phương Đông Kiều cho phép, không có Phương Đông Kiều cho phép, Bông Gòn tất nhiên là không dám thiện làm chủ trương. Hôm nay Bông Gòn cấp Phương Đông Kiều phát thượng hai tóc mai chỗ châm thượng đó là nàng mấy ngày hôm trước thân thủ chế tác hoa mai vân vân triền chi đầu bạc đố chất sơ, lại lên đỉnh đầu vân tóc chỗ nghiêng cắm một quả bạc chất thác đế được khảm chân châu cái châm cài đầu, tán tinh tế tua tiểu bạc châu. Tiểu thư, ngươi xem hôm nay như vậy giả? Dạ? Dạng tốt không? Bông gòn cấp phương Đông Kiều trang điểm xong, hỏi phương Đông Kiều ý kiến. Phương Đông Kiều tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cười gật gật đầu. Như vậy là được. Nàng đứng dậy nháy mắt, dâm bụt lấy tới một kiện trăng non bạch mỏng áo choàng. Cấp phương Đông Kiều cẩn thận hệ hào. Tiểu thư, thời tiết này, bên ngoài còn có chút lánh. Tiểu thư đến ăn mặc rắn chắc một ít mới có thể yên tâm. Còn có, tiểu thư, đừng quên mang lên cái này. Thanh la cấp phương đông kiều Bên hông đeo thượng một quả hoa lan đồ án túi tiền. Đã biết, các ngươi này mấy cái bà quản ra, thật đúng là cái gì đều phải quản. Phương đông kiều cười nhìn về phía thanh la, dâm bụt, bông gòn ba người. Lúc này một liên bưng nóng hôi hổi sớm một chút từ nhỏ phòng bếp lại đây. Tiểu thư, ăn trước sớm một chút lại đi phu nhân nơi đó đi. Nô tì buổi sáng làm mấy đĩa ăn sáng, còn có một lung tiểu bao tử, trang bị gạo kê cháo ăn vừa lúc. Phương Đông Kiều thấy một liên lúc này. Bày biện thật sớm điểm, cũng liền theo nàng ý tứ, ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống, ăn một chén nhỏ gạo kê cháo, trang bị thanh thúy yêm củ cải, lại ăn hai tiểu bao tử. Cảm thấy vậy là đủ rồi, liền đứng dậy phân phó một câu. Dư lại, các ngươi phân đi xuống ăn đi. Quay đầu. Phương Đông Kiểu đối với Thanh La gọi một câu. Thanh La, đi đem bổn tiểu thư kia phạt sao 300 biến nữ giới lấy ra tới, này đi chính đường cho mẫu thân thỉnh an, vừa lúc đem cái này xử phạt nữ giới cấp giao. Đi lên, miễn cho mẫu thân cho rằng bổn tiểu thư không hảo hảo tỉnh lại đâu. Phương Đông Kiều lời này vừa nói ra, dâm bụt, Thanh La, bông gòn còn có một liên đều nhấp miệng cười. Kia Thanh La đi cầm cái kia trang 300 biến nữ giới hộp gỗ. Ôm lại đây đứng ở phương đông kiểu bên người, phương đông kiểu gật gật đầu, lại đối với dâm bụt cười cười. Hôm nay Thanh La cùng dâm bụt đều cùng bổn tiểu thư một đạo nhi qua đi đi, bông gòn ngươi giúp bổn tiểu thư nhìn nhà ở, một liên ngươi. Đem cái này nước thuốc đợi lát nữa dùng qua sớm một chút sau, cấp một điệp đưa qua đi, làm nàng tưới hoa cỏ dùng. Cái này Thanh La lại đã dạy nàng, một điệp bắt được cái này nước thuốc liền sẽ minh bạch nên dùng như thế nào. Phương Đông Kiều để một bình nhỏ không gian thủy cấp một liên, một liên tiếp nhận, cung kính mà đồng ý. Còn có, với ma ma nơi đó, hôm nay ma ma phỏng chừng còn phải đi thôn trang thượng đi một chuyến, chờ nàng trở lại sau, bông gòn ngươi nói cho với ma. Ma một tiếng, có việc nói, chờ bùn tiểu thư từ học đường trở về lại nói. Phương Đông Kiều làm tốt hết thảy an bài, lúc này mới mang theo thanh la, dâm bụt đi chính đường vân thị nơi đó. Bởi vì là cầm túc một tháng ở Trúc Hà Viện bên trong, người một nhà đều một tháng không có nhìn thấy Phương Đông Kiều, vân thị trong lòng sớm đã có chút hối hận, có phải hay không xử phạt trọng, cũng không biết Phương Đông Kiều qua đến như thế nào. Tuy rằng dâm bụt kia nha hoàn mấy ngày này, mỗi ngày ở nàng nơi này hỗ trợ làm hoa lụa, bệnh lắc tay vòng cổ nhẫn linh tinh, từ dâm bụt trong miệng cũng biết hiểu Phương Đông Kiều ở Trúc Hà Viện trạng huống như thế nào. Chỉ là trung quy là một tháng không gặp tiểu nữ Nhi khuôn mặt, vân thị này vừa thấy đến phương Đông Kiều, liền tỉ mỉ, từ trên xuống dưới mà cấp phương Đông Kiều đánh giá cái biến. Nương, như thế nào như vậy nhìn Kiều Nhi? Phương Đông Kiều nói ra lời này, bên cạnh phương Minh Thành treo gheo nói, phú. Nhân, ngươi tháng này nhưng thật ra vẫn luôn nhớ Kiều Nhi quá đến như thế nào, lúc này Kiều Nhi chính là căn bản đều không thèm để ý cầm túc một tháng sự tình. Ngươi xem nàng tinh thần mười phần, này một cái nguyệt chỉ sợ quá đến tương đương thoải mái, nói không chừng so dĩ vãng quá đến càng mừng rỡ tự tại. Cha, nữ nhi chính là có ở bản thân trong viện đầu hảo hảo tỉnh lại tới, này sao chép nữ giới ba trăm biến, đem nữ nhi thủ đoạn đều mau sao chặt đứt, cha lúc này còn nói nói. Mát đâu, kiểu nhi nhưng không thuận theo đâu. Phương Đông kiểu cô y xoa nàng kia cắn bản không có việc gì thủ đoạn, ở đàng kia đổi tới đổi lui. Tựa ở hoạt động gân cốt, làm sao vậy, đi tới, làm nương nhìn một cái. Vân Thị vừa nghe Phương Đông Kiều nói như vậy, nhưng thật ra đem Phương Đông Kiều gọi vào bên người đi, tinh tế mà xem xét Phương Đông Kiều thủ đoạn. Kiều Nhi hiện tại cảm thấy rất đau sao? Đau nhưng thật ra không đau, chính là toan đến không được, phòng trừng. Đến quá vài thiên tài có thể khôi phục lại, mấy ngày kế tiếp thời gian. Chỉ sợ Kiều Nhi không thể đi theo đại ca thần khởi luyện chữ to, cũng không thể đi theo nương học tập nữ đỏ, này tay sợ là đến vài thiên niết không được kim theo hoa. Phương Đông Kiều biến đổi biện pháp cho nàng bản thân giảm bớt nặng nề việc học vấn đề. Phương Cảnh Thư ở bên nghe xong, kia đén như mực như ngọc đôi mắt hơi hơi chật lẽ, khóe môi nhẹ dương, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ là Phương. Cảnh Thư chưa nói cái gì đào không thấy được vân thị liền như vậy làm phương đông kiều quá quan, nương xem ngươi chính là nghĩ biện pháp lừa nhác, mới nghĩ ra như vậy vừa ra lại vừa ra. vân thị trêu ghẹo phương đông kiều, bỗng nhiên bản khởi gương mặt tới, bất quá nên hoàn thành vẫn là muốn hoàn thành, lấy tới kiểu nhi ba trăm biến nữ giới, nương muốn kiểm tra kiểm tra, xem xem ngươi có phải hay không tháng này liền ở bản thân trong viện đầu lười biếng, mà không phải có ở, hảo hảo mà tỉnh lại. Nương, kiều nhi tuy rằng rất muốn lười biếng, nhưng là cũng hiểu được giữ lời hứa đạo lý, nói là tiếp nhận rồi trừng phạt, tất nhiên là phải hảo hảo hoàn thành sao chép nữ giới 300 biến, không tin, nương ngươi phải hảo hảo mà kiểm tra kiểm tra, nhìn xem nữ nhi nhưng có thiếu viết một lần. Phương Đông kiều từ thanh la trong tay lấy quá hộp gỗ, mở ra tới, từ bên trong lấy ra một chồng hơn một ngàn chương bút mực giao cho vân thị trước mặt. Nếu là nương... Phát hiện kiểu nhi thiếu viết một lần, lại phạt viết kiểu nhi 600 biến hảo, kiểu nhi cũng không một câu oán hận. Vân thị tùy ý mà phiên động mấy lần, phát hiện phương đông kiều thật đúng là chính là hảo hảo mà hoàn thành sao chép nữ giới 300 biến, như thế ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nguyên bản cho rằng cái này nha đầu có thể sao chép cái 100 biến, nàng cũng tạm tha quá nàng lần này. Nơi nào nghĩ đến nàng thật sự thật thật tại tại mà sao chép 300 biến, nghĩ này 300 biến. Nội dung, nha đầu này định là tháng này đều không có hảo hảo nghỉ tạm. Kiều Nhi, hiện tại chính là cảm thấy thủ đoạn có lực sao. Vân Thị có chút lo lắng, Phương Đông Kiều nhưng cho tới bây giờ không ăn qua như vậy đau khổ. Nàng thật đúng là không biết nên nói nàng cái gì hảo, như thế nào liền như vậy quật cường kiên trì sao chép hoàn chỉnh đâu. Nàng lại không phải thật sự muốn nàng phạt sao như vậy nhiều lần, bất quá là cái số ảo thôi, chỉ cần Phương Đông Kiều sao chép qua. Là đến nơi, nơi nào nghĩ đến này nha đầu thế nhưng không rên một tiếng mà cắn răng kiên trì xuống dưới, vân thị nhìn, lấy phương đông kiểu như vậy tinh tế bút phát, viết thượng 300 biến nữ giới, có thể thấy được nha đầu này là ban ngày đêm tối mà ở viết, nghĩ điểm này, nàng liền mạc danh mà đau lòng đi lên, kiểu Nhi à, ngươi cái này nha đầu như thế nào liền như vậy ngoan cố đâu, thật đúng là không biết ngươi cái này tính tình giống ai, nói. Vân thị còn ánh mắt u hoán mà liếc. Phương Minh thành liếc mắt một cái, đều là lão gia làm ầm ĩ, này nếu là đem Kiều Nhi đôi tay lăn lộn hỏng rồi, kia nhưng sao hảo? Kiều Nhi, nếu không nương kêu cái đại phu lại đây cho ngươi xem xem, nhưng có thương tích tới tay sao? Vân thị lôi kéo Phương Đông Kiều tay, cho nàng nhẹ nhàng mà xoa. Phương Đông Kiều thấy vậy, nhưng thật ra ngượng ngùng mà đỏ bừng mặt. Nương Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Kiều Nhi bản thân chính là tập y, sao có thể đem tay cấp viết? Hỏng rồi, chỉ là viết như vậy lâu dài thời gian, đến hảo hảo mà nghỉ mấy ngày mới là thật sự, mấy ngày nay Kiều Nhi tính toán bất động bút mực, cũng bất động kim chỉ. Hành, đều nghe Kiều Nhi, hảo hảo mà che chở tay, hảo hảo mà nghỉ mấy ngày, nương cũng không dám lại làm ngươi như vậy lăn lộn, ngươi cái này nha đầu như vậy quật cường. Nương nhưng lo lắng tính tình của ngươi một khi ngoan cố lên, sợ là muốn phế đi này đôi tay. Nữ nhi ra tay chính là thể diện, cũng không thể tùy ý bị thương. Vân thị tất nhiên là cái gì đều đáp ứng Phương Đông Kiều, sợ Phương Đông Kiều tới cái 600 biến nữ giới không biết ngày đêm mà sao chép đi xuống, kia nàng chính là muốn đau lòng hỏng rồi. Phương Đông Kiều nghe được có thể tự do mấy ngày, không cần vất vả như vậy luyện chữ to, làm nữ đỏ. Tất nhiên là ba ở vân thị trên người, Thảo vui vẻ nói, nương tốt nhất, vẫn là nương đau nhất Kiều Nhi. Nói như vậy, cha liền không hảo. Phương Minh Thành ở bên đen mặt. Biến nữ giới, chỉ là nương cũng kiểm tra qua, cái gì vấn đề cũng chưa có, hẳn là muội muội chữ viết. Chỉ là Phương Cảnh Bằng Trung Quy là không quá tin tưởng Phương Đông Kiều sẽ thật sự thành thật kiên định sao chép thượng 300 biến. Nhưng thật ra Phương Cảnh Thái, nghe được Phương Đông Kiều sao chép 300 biến nữ giới, này sao chép đắc thủ cổ tay đều mau chặt đứt, hắn đau lòng lại bội phục mà nhìn Phương Đông Kiều. "Muội muội, ngươi thật sự quá lợi hại, sao chép nhiều như vậy." Nếu là tứ ca ta nói, phòng trừng phát gục ở án thư trên đài còn hoàn thành không được, không giống muội muội như vậy có nghị lực, tứ ca thật sự là hổ thẹn không bằng. "Ách, Phương Đông Kiều xấu hổ mà cười cười." tứ ca quá khen, muội muội kỳ thật cũng không có nhiều lợi hại. phương đông kiều bị phương cảnh thái xem đến có chút chột dạ, mặt khác nàng nhận thấy được đại ca phương cảnh thư ở phiên động những cái đó nữ giới, hắn ánh mắt nhìn quái quái, cười đến cười như không. cười, vừa thấy chính là tựa bắt giữ tới rồi cái gì? phương đông kiều vội từ vân thị bên người đứng lên, cha, nương, canh giờ không còn sớm, kiều nhi này liền đi nữ học. Phương Đông Kiều cùng Phương Minh thành vợ chồng nói một tiếng, liền mang theo thanh la bay nhanh mà ra chính đường, vô cùng lo lắng mà chạy tới đại môn. Bởi vì nàng phát hiện Phương cảnh thư ánh mắt kia vẫn luôn ở quét nàng phía sau lưng a, quá nguy hiểm. Ba sáu kế, tẩu vi thượng sách, chạy nhanh chuồn mất. Phương Đông Kiều mang theo thanh la tới rồi nữ học sau, lần này nàng phát hiện ất ban những cái đó thiên kim tiểu thư nhìn nàng thái độ hoàn toàn thay đổi. Thấy nàng đều như là thấy ôn thần giống nhau, né tránh đến rất xa, ánh mắt kia nhìn nàng thời điểm, mang theo nàng xem không hiểu hoảng sợ. Khi nào nàng biến thành mỗi người trốn chi không kịp diêm la vương, phương đông kiểu buồn bực, ngồi ở nàng bản thân vị trí thượng, phát hiện cầm túc một tháng sau, ngay cả học đường. Tiên sinh đối nàng thái độ cũng sinh ra biến hóa, đầu một hồi nàng tới nữ học thời điểm, những cái đó tiên sinh đối nàng thái độ không nóng không lạnh. Xa cách đạm mạc thật sự, lúc này những cái đó tiên sinh đối với nàng thái độ cùng lúc trước có cách biệt một trời, nhiệt tình quá mức, kia trong ánh mắt lóe quang mang, kia nhìn chằm chằm trên người nàng như là nhìn thấy gì quý hiếm bảo vật giống nhau, làm phương đông kiều thật sự có chút biệt nữ, cũng thừa nhận không khởi. Bực này hậu đãi, duy độc thái độ không có biến hóa nhưng thật ra cái kia chỉ đạo các nàng thư pháp túc tiên sinh, như cũ là kia phó mặt lạnh. Nói chuyện lời nói sắc bén thật sự, lời bình thời điểm không lưu tình chút nào, so đầu một hồi Phương Đông Kiều tới học đường luyện tập chữ to thời điểm hà khắc rồi thật nhiều, Phương Đông Kiều ngược lại như vậy cảm thấy tự tại một ít, đối với vị này mặt lạnh túc trước sinh, ngược lại ấn tượng khắc sâu, nhiều vài phần hảo cảm, chờ đến. Tiếp theo đường học nhân vật hòa thời điểm, Phương Đông Kiều phát hiện nàng căn bản không có mang vẽ tranh dùng thuốc màu. Thời đại này thuốc màu đều là dùng có thể nhiễm vải dệt cái loại này sắc thái thoáng ra công ngưng chế, liền thành học đường bên trong học sinh hòa tác thượng thuốc màu. Sắc thái nhan sắc không nhiều lắm không nói, sắc thái còn chưa đủ trong sáng sáng trong, chỉ có cơ sở màu đỏ, màu lam, màu xanh lục, màu vàng còn có màu trắng, đến nỗi màu đen, đó là trực tiếp dùng mực nước tô màu, hoàn toàn không thể cùng kiếp trước cái loại này hai tư sắc thái so sánh với, tế trí một chút nói. Bốn tám sắc thái cũng là điều hòa tốt, cho nên có đôi khi ở thực tế sinh hoạt giữa, phương đông kiểu liền sẽ mạc danh mà nhớ tới kiếp trước chỗ tốt tới, kiếp trước sinh hoạt hàng ngày phương tiện tới. Tiểu thư, nếu không nô tỳ hồi phủ một chuyến, cấp tiểu thư lấy chút thuốc màu lại đây. Thanh la nhìn ra được đến từ gia chủ tử bị những cái đó thiên kim. Tiểu thư cấp bài xích, này trước mắt không có thuốc màu liền không có biện pháp đi học. Cho nên nàng đề nghị trở về một chuyến cấp Phương Đông Kiều lấy thuốc màu lại đây. Phương Đông Kiều nhưng thật ra không thèm để ý này đó, lắc lắc đầu. Thanh la, không cần. Ngươi này chạy tơi chạy lui, qua lại một chuyến, này đường khóa đã sớm đi qua. Này tiên sinh nếu là phân rõ phải trái nói, sẽ không trách trách tiểu thư nhà ngươi ta quên mang theo thuốc màu. Rốt cuộc nàng tới nữ học. Mới không đi học mấy ngày. Bởi vì tào vũ hương sự kiện cũng lan đến gần nàng, hại nàng bị cầm túc ở trong nhà một tháng, hiện giờ cầm túc sau khi kết thúc đầu một ngày đến nữ học đi học, tất nhiên là đã sớm quên mất hôm nay sẽ thượng cái gì khóa. Kia thanh la nghĩ nhà người khác tiểu thư hòa tác đều thượng sắc, tiểu thư này hòa tác nếu là cái gì sắc thái đều không có tô màu quá, chỉ sợ cũng quá thấy được, nói không chừng sẽ bị tiên sinh trách móc nặng nề. Tiểu thư, nếu không... Nô tì hỏi nhà khác tiểu thư mượn một chút thuốc màu. Không cần như vậy phiền toái chúng ta cùng các nàng đều không phải rất quen thuộc, như vậy lỗ mãng nhiên mà đi mượt, còn không biết người khác sẽ nói cái dạng gì nhàn thoại đâu. Tiểu thư nhà ngươi ta hiện tại đã đủ nổi danh, lại có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ sợ còn phải lại nổi danh một lần không thể. Phương Đông Kiều không nghĩ lại bị người khác trở thành trước khi dùng cơm sau khi ăn xong nói chuyện phiếm đề. Tài Nàng hiện tại đã trên đỉnh đầu con giận đủ qua, đủ đau đầu, hiện giờ vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cứ như vậy bình tĩnh mà hốn nhật tử đi. Kia thanh la vuông đông kiểu nói như vậy, cũng liền không lên tiếng, chỉ là phương đông kiểu như vậy không nghĩ phiền toái người khác, đảo thật đúng là có người cho nàng tặng thuốc màu lại đây. Phương tiểu thư, tiểu thư nhà ta xem phương tiểu thư đại khái là quên mang thuốc màu lại đây, này không phái nô tỳ đưa. Chút thuốc màu lại đây cấp phương tiểu thư vẽ tranh tô màu, hy vọng phương tiểu thư không cần hiểu lầm, nô tỳ ra tiểu thư không có ý khác, chỉ là nói người tổng hội có quên đông quên tây thời điểm, chờ đến lần sau nô tỳ ra tiểu thư quên mang thứ gì thời điểm, cũng hy vọng phương tiểu thư có thể hỗ trợ một chút. Như thế, cùng người phương tiện, cùng bên ta liền, mọi người đều phương tiện. Phương đông kiểu trước mặt đứng ở một cái nói chuyện tinh tế nhũ nhu nha hoàn, ăn mặc. Một thân mân hồng y thường, xem này trang dung trang điểm, hẳn là tiểu thư bên người trọng dụng tâm phúc nha hoàn. Phương Đông Kiểu thấy đối phương cho nàng đưa lên thuốc màu, lại nghe được này nha hoàn nói như vậy từ, nhưng thật ra cũng không chống để, cười cấp nhận lấy tới. Thay ta chuyển lời cho các ngươi ra tiểu thư, Phương Đông Kiều cảm ơn nàng. Đương nhiên, lần sau tiểu thư nhà ngươi nếu là quên mang thứ gì, tất nhiên là có thể hướng Phương Đông Kiểu nơi này tới mượt. Một chút là nô tỳ nhất định sẽ đem phương tiểu thư nói mang cho tiểu thư, nô tỳ còn phải đến tiểu thư bên người đi hầu hạ, liền không nhiều lắm ngây người như vậy cáo từ kia mân hồng nha hoàn từ biệt phương đông kiều về tới nàng nhà mình tiểu thư vị trí bên cạnh đứng giúp đỡ nhà nàng tiểu thư ở nhẹ nhàng mà điều hòa ở thuốc màu phương đông kiều liếc mắt một cái vọng qua đi vừa lúc thấy vị kia tiểu thư quay đầu chiều nàng bên này phương hướng nhìn qua lập tức bốn. Mắt nhìn nhau, hiểu ý cười. Cái này lúc này cho nàng đưa lên thuốc màu tiểu thư đúng là thanh quý thế gia trình ra tiểu thư, là trình ra tam phòng đích thứ nữ, lớn lên trắng nón, tuổi so nàng đại một tuổi, trên mặt viên đô đô, cằm còn có trẻ con phì dấu hiệu, nhìn đảo giống cái ngọt ngào cục bột nếp giống nhau, thân thiết khả nhân. Phương đông kiểu đối vị này trình tiểu thư trình tuyết ấn tượng cũng không tệ lắm, sơ tới học đường thời điểm liền nàng đối với nàng mang theo thiện ý tươi cười, tuy bất quá là hơi hở sơ giao, chỉ là người cùng người quan hệ, có đôi khi một cái mỉm cười, một cái gật đầu tiếp đón liền đủ rồi. Lúc này, thanh la điều hòa hảo thuốc màu, phương đông kiều để bút tô màu thời điểm. Đối với trình tuyết chớp chớp mắt, môi lúc đóng lúc mở động động. Nàng nói chính là hai chữ cảm ơn. Kia trình tuyết đảo cũng là cái thú vị, đáp lại phương đông kiều thời điểm, đồng dạng chớp chớp mắt, môi không tiếng động mà nói. Nàng nói cũng là hai tự, không tạ. Trên đài dạy dỗ ất ban vẽ tranh phương tiên sinh thấy được phương đông kiều cùng trình tuyết ở phía dưới động tác nhỏ, đáy mắt lại có ôn hòa tươi cười, khóe môi tự nhiên mà vậy mà dơ lên, ánh mắt thường thường mà dừng ở phương đông kiều cùng trình tuyết trên người. Phương đông kiều cùng trình tuyết đại khái nhận thấy được phương tiên sinh nhìn đến các nàng hai cái chi gian động tác nhỏ, từng người âm thầm cười, quay đầu qua đi, chui đầu vào hòa tác. Thượng, từng nét bút, nghiêm túc tinh tế mà cấp hòa tác miêu thượng màu sắc rực rỡ đường cong, lại ở chỗ trống mà Phương từng khối từng khối mà thượng tảng lớn sắc thái. Theo sắc thái bỏ thêm vào đi lên, kia hình ảnh càng thêm mà sinh động lên, nhân vật khuôn mặt biểu tình cũng hoạt bát lên. Phương đông kiểu giờ phút này hóa nhân vật đúng là nhà nàng tứ ca, Phương cảnh thái kia một bộ chìm đắm trong mỹ thực giữa thú vị đồ, hòa đến cảnh tượng rất thật thật sự. Đó là Phương. Đông Kiều có công bút hòa cơ sở, vài nét bút xuống dưới liền phát hoa đến tương đương linh động lên, hơn nữa thời đại này tranh thủy mặc pháp tương dung, nhưng thật ra phẩm chất có hứng thú, sơ mật có độ, có một phong cách riêng. Phương Đông Kiều buông bút vẽ thời điểm, Thanh La ở bên còn kinh ngạc cảm thán một tiếng: "Tiểu thư, ngươi này hòa đến cũng rất giống tứ thiếu gia." "Đúng không? Rất giống đi, rất giống ta tứ ca bộ dáng đi." Phương Đông Kiều rất là đắc ý mà cười cười. Trở về đem này bức họa làm đưa cho Tứ Ca đi, làm hắn coi một chút hắn ăn cái gì thời điểm bộ dáng là cỡ nào mà đáng yêu nga. Tiểu thư, ngươi làm như vậy, Tứ thiếu gia có thể hay không sinh khí a? Thanh La cảm thấy này bức họa là rất thật đến cùng Tứ thiếu gia giống nhau, chỉ là hình ảnh này như thế nào hòa ra tới liền cảm thấy Tứ thiếu gia cùng đồ tham ăn giống nhau đâu, xem Tứ thiếu gia trên bàn kia chất đầy đồ ăn, kia trong miệng tắc, trong tay cầm Này thấy thế! Nào, lạc ở người ngoài trong mắt, đều cảm thấy tiểu thư có ý định chế nhạo tứ thiếu ra ý tứ A. Phương Đông Kiều nghe được Thanh La nói như vậy, cười cười. Thanh La, ngươi thật là lo lắng quá mức. bổn tiểu thư cấp tứ ca hòa như vậy một bức họa tác, miễn bản tứ ca trong lòng có bao nhiêu cao hứng, kia chính là bổn tiểu thư đệ bút lần đầu tiên cấp người nhà vẽ tranh đâu, tứ ca chính là đầu một phần thù vinh, bổn tiểu thư còn lo lắng tới. Này họa tác một đưa cho tứ ca, không, chừng mặt khác ca ca, còn có cha mẹ đều phải ghen tị đâu." Phương Đông Kiều nhưng thật ra lo lắng mặt khác một phương diện đi. Thanh La nghe xong, biểu tình trở nên quái quái, "Này họa tác đưa cho tứ thiếu gia, tứ thiếu gia thật có thể cao hứng đến lên sao? Tứ thiếu gia thật sự sẽ không cảm thấy là tiểu thư ở trà phúng tứ thiếu gia sao?" Thanh La tỏ vẻ thực do dự, cũng thực lo lắng chỉ là này phân lo lắng thật đúng là chính là dư thừa lấy phương gia huynh muội chi gian nồng hậu cảm tình phương đông kiều hòa ra như vậy chân thật một bộ hóa tác tới đem phương cảnh thái chân thật hình tượng như thế rất thật mà hòa ra tới kia phương cảnh thái chỉ có cao hứng phân nơi nào sẽ đi hiểu lầm phương đông kiều là ở trào phúng hắn là cái đồ tham ăn đi lên kia căn bản là không có khả năng sẽ phát sinh sự tình bất quá phương đông kiều mặt khác lo lắng kia phương diện Đảo xác xác thật thật là thật sự tồn tại, phương cảnh thái này hỏa tác vừa ra, mặt khác. Người nhà khẳng định muốn ghen a? Này không, từ nữ học hạ lớp học sau, Phương Đông Kiều cùng Trình Tuyết đánh một tiếng tiếc đón, cười rời đi. Này vừa đến nhà mình trên xe ngựa, kia phương cảnh bằng cùng phương cảnh thái cũng từ quốc tử giám tan học hạ lớp học, lúc này bọn họ vuông Đông Kiều trong tay bức hoa cuộn tròn, nhưng thật ra rất tò mò mà nhìn thoáng qua. Phương Đông Kiều cũng không gạt, thoải mái hào phóng mà triển khai tơi cấp phương cảnh bằng, phương cảnh Thái nhị. Quynh để nhìn, quả nhiên, phương cảnh Thái vừa thấy liền nhạc a thượng. Muội muội hòa chính là tứ ca, này hòa đến giống như a, quả thực chính là sống sở sở tứ ca ta sao? Thật tốt quá, muội muội, ngươi này phó hòa đưa cho tứ ca ta, tứ ca ta muốn treo ở trong phòng, mỗi ngày cấp nhìn, tứ ca tương lai liền tưởng như vậy sinh hoạt a, như vậy nhật tử chính là nằm mơ đều nghĩ đâu. Phương cảnh thái cậu Phương Đông Kiều đem này phó hoa đưa cho hắn. Phương Đông Kiều cười đáp ứng. rồi cấp vốn dĩ chính là tính toán cấp tứ ca. lúc này mới vẽ như vậy một bức họa tác. tứ ca không chê, nhìn như vậy cao hứng. muội muội ta cũng liền cảm thấy hòa đến đáng giá. cảm ơn muội muội. tứ ca ta đây liền đi trong tiệm. làm sư phó cấp này bức hoa bồi lên. Phương cảnh thái hết sức vui mừng mà tiếp nhận bức hoa của tròn, kêu xa phu đi vòng đi bồi cửa hàng đi. Phương cảnh bằng ở bên cạnh nhìn đâu, ánh mắt kia nhìn chầm chầm đến phương đông kiểu vội nói, tam ca yên. Tâm, Muội Muội khẳng định cung cấp tam ca hòa một bức uy vũ anh dũng, thiếu gia trưởng kiếm giang hồ như vậy một bức họa tác. Này còn kém không nhiều lắm. Phương cảnh bằng vui tươi hơn hở mà nói. Thanh La ở bên cạnh vẫn luôn nhìn bọn họ huynh mỗi ba người hỗ động tình cảnh, có chút ngơ ngác, Phương Đông Kiều gọi Thanh La một tiếng. Thanh La Là, tiểu thư Hiện tại ngươi đã biết sao, bổn tiểu thư hòa ra như vậy một bức hòa tác tới, quả thực là ở tự tìm phiền toái A. Quả nhiên, vẫn là nàng tay quá ngứa, thế nhưng bỗng nhiên tưởng hòa như vậy một bức hòa ra tới. Ai, Phương Đông Kiều thở dài. Về nhà phòng chừng còn phải bị vây công đâu, hy vọng tứ ca đến lúc đó đừng quá khoe ra mới hảo. Bất quá phương đông kiều kỳ vọng là hảo, nhưng hiện thực là tàn khốc. Buổi tối mới vừa trở lại phủ để đâu, này mới vừa ngồi vào trên bàn cơm dùng cơm chiều, phương cảnh thái liền thao thao bất tuyệt về phía người một nhà khoe ra khởi phương đông kiều kia phó. Họa tác như thế nào như thế nào, hình như là được thiên hạ tốt nhất bảo bối dường như, một cái kính mà ở đảng kia nói hoàn toàn không phát hiện người một nhà ánh mắt đều biến một đám nhìn chầm trầm vùi đầu bái hạt cơm phương đông kiều kiều nhi a ngươi nói ngươi cho ngươi tứ ca vẽ như vậy một bộ hoa cha nơi này như thế nào cũng đến có một bộ đi phương minh thành kia trương hàm hậu khuôn mặt phương đông kiều là vô luận như thế nào đều nhìn không ra tới nguyên lai like cái này giản dị lão cha có đôi khi cũng là thích xem náo nhiệt tiếp theo vân thị một cái oán trách ánh mắt thổi qua tới kiều nhi a nương xem như đã nhìn ra hóa ra nương là bạch thương ngươi đứa con gái này a nương nói được là ta cái này làm đại ca cũng là bạch bạch sủng cái này muội muội một hồi phương cảnh thư cười như không cười ánh mắt thường thường mà nhìn quét phương đông kiều khuôn mặt phương cảnh bằng bởi vì phương đông kiều đáp ứng hắn cũng có phân cho nên trên bàn cơm hắn không có hé răng chỉ là mặt khác người nhà vuông cảnh bằng này phó khí định thần nhàn bộ dáng Nhưng thật ra nhìn Phương Đông Kiều ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng đáng sợ. Đợi lát nữa, đợi lát nữa, cha, nương, đại ca, Kiều Nhi làm ơn các ngươi. Ngàn vạn đừng như vậy nhìn Kiều Nhi, Kiều Nhi hòa còn không được sao. Nhất định cấp cả nhà đều hòa thượng, được chưa? Phương Đông Kiều ở như vậy dưới ánh mắt, chỉ phải ngẩng đầu lên, hướng bọn họ. Xin tha, Phương Minh Thành, Vân Thị. Phương Cảnh Thư nghe được Phương Đông Kiều nói như vậy, nhưng thật ra một đám giường như không có việc gì mà kẹp lên đồ ăn, hướng bản thân trong chén phóng, còn thỉnh thoảng lại ân, hương vị không tồi. Ân, đêm nay đồ ăn tư vị càng tốt, đầu bếp nữ tay nghề có trường kính, bọn họ là khoe khoang, vừa lòng, Phương Đông Kiều liền bi kịch, gương mặt tươi cười biến thành khổ qua mặt. Lần này đến chúc hà viện, Phương Đông Kiều chỉ phải phân phó, thanh la cho nàng bị hảo thuốc màu. Bông gòn cho nàng chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo, nàng muốn trước phao cái nước ấm tắm, thoải mái lúc sau lại vẽ tranh. Đến nỗi dâm bụt, phương đông Kiều đem chứa đầy các loại hoa tươi hương lộ hòm thuốc dao cho nàng, làm nàng đem từ vân thị bên kia mang lại đây hai đại cái dương hoa lụa, dùng các loại xưng đôi hoa tươi hoa lộ cấp hôn đi lên. Phân phối xong nhiệm vụ sau, với ma ma từ kinh giao thôn trang lần trước tới, cái kia thôn trang chính là lúc trước dung chiều lượng từ nàng nơi này cầm bàn chải đánh răng bột đánh răng điểm tử kiếm tới, này tới rồi kinh đô lúc sau, Phương Đông Kiều còn một chuyến đều không có qua đi cái kia thốn trang, nhưng thật ra phân phó với Mama đi rồi mấy tranh, đem bên kia thốn trang thượng sự tình toàn quyền giao thác cấp với Mama từ trên xuống dưới chuẩn bị. Lúc này, với Mama chọn mảnh tiến vào, trong tay cầm sổ sách. Tiểu thư, nô tỳ mấy ngày này đem kia chỗ thôn trang thượng lớn lớn bé bé sự tình toàn bộ đều xử lý qua, này đó lui tơi chướng mục, nô tỳ cũng tinh tế đối diện, xem xét quá, không có gì đại suất nhập, tiểu nhân bộ phận tổn thất đảo có, nhưng là số lượng không nhiều lắm, đều là bình thường những cái đó không thấy địa phương tiêu hao rớt, xem như bình thường xuất nhập, nhìn sổ sách không có bất luận vấn đề gì. Đây là kia thốn trang thượng sổ sách, tiểu thư có thể xem xét một phen, nếu có không đúng địa phương, nô tỳ ngày mai lại đi một chuyến xem xét tra xem. Không cần, có mama cẩn thận xem xét quá, tất nhiên sổ sách sẽ không có cái gì vấn đề. Chỉ là kia thốn trang thượng hoa màu nhưng an bài phía dưới đứa ở reo, còn có ta phân phó mama an bài gieo trồng dược thảo việc làm được như thế nào. Này kinh thành nhưng có thích hợp cửa hàng bán đứng. Phương Đông Kiều nhất nhất hỏi, kia với mama theo toàn tỉ mỉ mà trả lời, nói là hoa màu đã an bài gieo rau quả lương thực kia khai khẩn đất chống reo. Chồng dược thảo sự tình cũng phân phó đi xuống an bài, chờ đến khai khẩn hảo, tùy thời có thể loại thượng dược thảo. Lại có, với ma ma mấy ngày này bận bận rộn rộn mà ở bên ngoài chạy vội, sát thật tìm vài chỗ thích hợp cửa hàng, chỉ là kinh thành này hai đầu bờ ruộng, giá quy đến muốn chết. Tiểu thư, nô tỳ nhìn có ba chỗ, thích hợp khai hiệu thuốc, chỉ là nhỏ nhất kia hiệu thuốc giá cũng muốn ba ngàn lượng bạc, Lớn nhất kia hai gian hiệu thuốc muốn một vạn lượng bạc. Đoạt. Đường hơi chút hẻo lánh điểm kia hai gian hiệu thuốc, nhà ở không nhỏ, chào giá 6000 hai bạc. Phương Đông Kiều nghe xong với ma ma hồi bẩm lúc sau, gật gật đầu. Như vậy, qua mấy ngày chờ bổn tiểu thư nữ học nghỉ tắm gội ngày, bổn tiểu thư rảnh rỗi, với ma ma phân phó mẹ mình mang bổn tiểu thư đi xem kia ba chỗ cửa hàng, đãi bổn tiểu thư xem qua lúc sau lại làm quyết định. Mặt khác kia thốn trang thượng sự tình còn phải làm phiền mama xem xử lý là tiểu thư với mama được sau khi phân phó lui xuống phương đông kiều an bài sự tình tốt đi phòng bình phong sau nàng hiện tại vội vàng muốn phao cái nước ấm tắm hảo tẩy đi một thân mệt mỏi nàng đem toàn bộ thân thể vùi vào nước ấm bên trong chìm vào hết sức ý niệm khẽ nhúc nhích kia không gian thủy từ nàng đầu ngón tay chậm rãi chảy xuôi đi xuống Dung nhập này tắm gội nước ấm bên trong. Thực mau, phao như vậy một cái nước ấm tắm, phương đông Kiều thần thanh khí sảng mà thay tân quần. Áo, sửa sang lại ướt dầm dề một đầu tóc đen, cất bước đi ra ngoài. Kia thanh la đãi chờ phương đông Kiều ra bình phong, liền đi thu thập phía sau, đem thao tắm chung dòng nước phóng sạch sẽ, sai khiến hai cái phía dưới thô sử nha hoàn. Một khối đem này đó Phương Đông Kiều tắm gội xong sau nước tắm đảo tới rồi sân bên ngoài hồ nước chung đi. Làm xong này đó, trở lại trong phòng, Bông Gòn đang ở cấp Phương Đông Kiều tinh tế mà trà lau sợi tóc thượng bọt nước tử, Thanh La thấy. Vậy, liền đi xuống cấp Phương Đông Kiều chuẩn bị kia điều hòa thuốc màu, chuẩn bị thỏa đáng văn phòng tứ bảo, an trí ở bóng loáng trong vắt bát tiên trên bàn, lại cấp Phương Đông Kiều mặt khác chuẩn bị một ít than củi. Rửa sạch sẽ lúc trước Phương Đông Kiều ở học đường dùng qua mấy cây lông chim. đã chờ Phương Đông Kiều đi tới, nhìn đến trên bàn sách điệp phóng này đó chuẩn bị đồ vật, đối với thanh la nhật nhạt cười. Thanh la nhưng thật ra đem cái gì đều chuẩn bị tốt, cái. Này bổn tiểu thư chính là không nghĩ vẽ tranh cũng không được. Tiểu thư, nếu là tiểu thư mệt mỏi nói, vậy ngày mai cái vẽ tranh đi, xem tiểu thư hôm nay vội cả ngày, này cũng nên mệt mỏi vẫn là nô tỳ chuẩn bị làm tiểu thư nghỉ ngơi đi." Thanh La nghĩ nghĩ, cảm thấy lúc này làm tiểu thư vẽ tranh giống như không quá thỏa đáng, này tuy rằng điểm vài chẳng đèn, chỉ là tổng vẫn là ban ngày vẽ tranh nhìn sáng người một ít. Nếu là chỉ cần vì sáng người một ít, Phương Đông Kiều đại. Nhưng mang theo này đó chuẩn bị đồ vật tiến vào dược điền không gian đi vẽ tranh, chỉ là bỗng nhiên chi gian nhiều một bức họa, bọn nha hoàn cũng không biết nàng khi nào hòa ra tới, vậy muốn cho người khả nghi Cho nên này ánh đèn tuy rằng cam vàng cam vàng, không có kiếp trước như vậy ánh sáng, nhưng đại thể tới nói, ánh sáng vẫn là vậy là đủ rồi. Phương Đông Kiều đứng ở án thư, ngắm liếc mắt một cái bên cạnh thanh la. Thanh la, bổn tiểu thư vẽ tranh thời điểm không nghĩ có. Người tại bên người, miễn cho quấy giày bổn tiểu ra vẽ tranh, ngươi đi xuống đi, thuật tiện cùng dâm bụt, bông gòn các nàng mấy cái cũng nói một tiếng, đêm nay không cần ở chỗ này thủ chứ là, tiểu thư, nô tỳ này liền đi lui xuống, bất quá tiểu thư cũng không cần vội đến quá muộn, sớm một chút nghỉ tạm, ngày mai cái còn có thời gian tiếp tục vẽ tranh." Thanh La biết được Phương Đông Kiều kia không vội xong liền quyết không bỏ qua thói quen, cho nên rời đi khi nhắc nhở. "Phương Đông Kiều một câu." Phương Đông Kiều mặt mày một loan, cười cười, "Đã biết, đi xuống nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai còn muốn dậy sớm bồi bổ tiểu thư đi học đường đi học đâu?" là tiểu thư thanh la thế phương đông kiều hờ khép thượng cửa phòng chung quy là không yên tâm phương đông kiều cầm không vội xong việc liền như vậy cầm một cái tiểu băng ghế ngồi canh ở cửa phòng từ kia cửa phòng bên trong lộ ra tới mỏng manh ánh đèn thanh la yên lặng mà theo việc chỉ là ngay cả thanh la bản thân đều không có nghĩ đến này một theo việc liền theo tới rồi sau nửa đêm gõ mõ cầm canh thanh âm từ cao cao môn tưởng ngoại chuyện tới. Trời cao vật táo, cẩn thận củi lửa, gõ mõ cầm canh đến canh ba, thanh la ruỗi ruỗi người, đánh ngáp một cái, đứng dậy thời điểm phát hiện trong phòng ánh đèn còn sáng lên, nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi vào, thanh la liền nhìn đến ghé vào trên bàn đã ngủ rồi phương đông kiều, lập tức lấy quá trên giá áo áo choàng tay chân. Nhẹ nhàng mà đi qua đi, cấp phương đông kiều nhẹ nhàng mà che lại đi lên, làm xong này đó, thanh la nhìn đến phương đông kiều rũ xuống thuộc hạ. Có một chi bút lông nga xuống trên mặt đất, vội ngồi sổm dưới thân đi cấp lén lút nhặt lên tới. Đứng dậy, nàng thu thập trên mặt bàn hỗn độn đồ vật, liền sợ này đó dính mực nước đồ vật lây dính thượng bức hoa của tròn, hủy hoại tiểu thư thật vất và hòa thành tác phẩm. Chờ hết thảy đều bận rộn xong rồi, thanh la lúc này mới tinh tế. Mà đi nhìn phương đông kiểu trên mặt bàn kia phó hòa tác. Này phó họa tác bên trong, thanh la nhìn nhân vật thật nhiều, có lão gia, có phu nhân. Có đại thiếu gia, tam thiếu gia, tứ thiếu gia, ngũ tiểu thư, còn có hai người, thanh la không có gặp qua, chỉ là cái kia nữ tử mặt mày chi gian cùng phu nhân rất giống, cùng tiểu thư cũng có giống nhau chỗ, thanh la nghĩ này hẳn là chính là phương gia xuất giá nhị tiểu thư phương hà giao, đến nỗi đứng ở nhị tiểu thư bên cạnh vị này. Thanh tú đoan chính thiếu niên, hẳn là chính là tiểu thư trong miệng tỷ phu triệu an thuật, này đó hòa tác bên trong nhân vật. Mỗi người đều hòa đến rất thật động lòng người, mỗi người đều như là chân nhân dường như, nhìn nhìn liền sẽ làm người trên mặt mang ra tươi cười tới. Ân, lúc này, ghé vào trên mặt bàn ngủ qua khứ phương đông kiểu mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, nàng ngẩng đầu lên thấy bên người lập chính là thanh la, xoa nhập nhẹm mỉm cười đôi mắt, liền hỏi một câu. Giờ nào? Trời đã sáng sao? Tiểu thư, trời còn chưa sáng đâu, tiểu thư còn có thể ngủ tiếp sẽ. Trời trời đã sáng, nô tỳ lại đến kêu tiểu thư đứng dậy, sẽ không làm tiểu thư đến trễ. Thanh la đau lòng phương đông Kiều cả đêm đều ở vẽ tranh, không như thế nào nghỉ ngơi, tất nhiên là muốn cho phương đông Kiều ngủ tiếp trong chốc lát. Phương đông kiểu nhìn thanh la hai mắt hà hắc hắc, tất nhiên là minh bạch thanh la nha đầu này tối hôm qua khẳng định ở bên ngoài thủ chứ. Ngươi, cái này nha đầu, như thế nào như vậy không nghe lời đâu, làm ngươi tối hôm qua đi nghỉ tạm. Như thế nào lại ở bên ngoài thủ chứ? Lúc này nhưng không tinh thần, lại đây, uống ly trà đi, đây là bổn tiểu thư tính chất đặc biệt trà thơm, uống lên lúc sau sẽ có tinh thần, về sau nhưng đừng như vậy đi theo ngao, thân thể sẽ chịu không nổi, ngươi nhưng không giống bổn tiểu thư, bổn tiểu thư thân thể kia ngao cái cả đêm là sẽ không có việc gì. Phương Đông Kiều đau lòng thanh la này. Nha hoàn quá thành thực mắt, tự cấp nàng trà thơm thời điểm đã sớm thay không gian xương trắng trà. Tiểu thư, này nhưng như thế nào khiến cho, nô tỳ uống trà nói, như thế nào có thể làm phiền tiểu thư cấp nô tỳ châm trà đâu. Thanh la có chút thụ sủng nhược kinh nói, chỉ này một lần, không có lần sau. Phương đông Kiều chừng mắt nhìn thanh la liếc mắt một cái. Cảm ơn tiểu thư. Thanh la tiếp nhận rồi phương đông Kiều tâm ý, tiếp nhận kia ly trà thơm, liền như vậy một hơi. Mà uống lên đi xuống, ngươi đừng nói. Này vừa uống đi xuống lúc sau, thanh la liền cảm thấy một thân mệt mỏi lập tức liền biến mất đến sạch sẽ, toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Tiểu thư, này đến tột cùng là cái gì trà thơm, như thế nào nô tỳ này vừa uống đi xuống liền tinh thần mười phần đâu? Thanh la kinh ngạc cảm thán mà nhìn trong tay trà thơm, rất giống nhìn thấy gì quý trọng bảo vật giống nhau. Đó là, bổn tiểu thư phối chế ra tới trà thơm, kia tất nhiên là không lầm. Phương Đông Kiều cười cười. Hiện tại xem ngươi cũng tinh thần, có thể so vừa rồi kia phó huệ hoài bộ dáng nhìn thuận mắt nhiều, cuối cùng là không làm bổn tiểu thư trà thơm cấp lãng phí. Tiểu thư, ngươi đi lên sao? Lúc này, bên ngoài dậy sơm dâm bụt nghe được Phương Đông Kiều trong phòng đầu có nàng thanh âm truyền ra tới, liền mở miệng hỏi hỏi. Hóa ra bổn tiểu thư này trúc hà viện đều thành không ngủ được con cú. Phương Đông Kiều bất đắc dĩ mà cười cười, hướng tới cửa. Gọi một tiếng. Bên ngoài là ai, đều vào đi. Phương Đông Kiều nghĩ dứt khoát đều cho các nàng để nâng cao tinh thần đi, xoay người cầm tam ly trà thơm ra tới, thật đúng là dâm bụt, bông gòn, một liên ba cái nha hoàn đều tới rồi, xem các nàng bộ dáng rõ ràng tối hôm qua cũng không ngủ hảo, đánh giá kế đều nhìn chầm chầm nàng bên này động tinh đâu. Tới, một người uống một chén, bổn tiểu thư đặc chế trà thơm, chỉ này một lần, không có lần sau buồn tiểu thư mệnh lệnh vẫn là phải nghe theo lần sau cũng không thể như vậy không nghe lời một đám như vậy không tinh thần nhưng như thế nào làm việc bọn nô tỳ cảm tạ tiểu thư ban thưởng lần sau tất nhiên không dám dâm bụt bông gòn một liên ba cái nha hoàng tiếp nhận phương đông kiều trong tay trà thơm các nàng nhưng thật ra so thanh la hiểu được phẩm trà đặc biệt là dâm bụt Liếc mắt một cái liền nhìn ra này trà thơm hiếm là chỗ, nhất định không phải phàm vật, cho nên nàng uống đến chậm. Nhất, một cái miệng nhỏ một tiểu khẩu mà tinh tế nhấm nháp tư vị, thật là một miệng lưu hương, hương vị không thể miêu tả, uống lên lúc sau toàn thân ấm rào rạt, mệt mỏi trở thành hư không. Dâm bụt, bông gòn cùng một liên uống lên phương đông kiểu này đặc chế trà thơm sau, liền biết được tiểu thư là lấy quý hiếm chi vật hậu đãi các nàng mấy cái kia đồng dạng cũng là tỏ vẻ hậu đãi các nàng mấy cái, quan trọng các nàng mấy cái ý tứ, lập tức một đám trong mắt mang lên tươi, cười. Hảo, một đám hiện tại còn đứng ở chỗ này làm gì, bổn tiểu thư này trà thơm cũng không phải là bạch uống, các ngươi chạy nhanh cấp bổn tiểu thư làm việc đi, thanh la, cùng bổn tiểu thư đi đằng trước trong viện đầu, hiện giờ này đất trồng rau thượng rau xanh củ cải cải trắng đều qua hơn một tháng. Đã sớm có thể ngắt lấy, này đầu một đám ngắt lấy xuống dưới mới mẻ, làm một liên đặt ở phòng bếp nhỏ làm đồ ăn, đại gia toàn bộ đều có phân, mỗi người đều nếm thử này thanh la. Trồng ra đồ ăn hương vị có bao nhiêu hảo? Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, ngay cả luôn luôn ổn trọng dâm bụt đều hoạt bát vài phần, các nàng ba cái đi theo thanh la đi đất trồng rau thượng ngắt lấy mới mẻ rau dưa đi. Phương Đông Kiều đâu, đến nàng bản thân này khối rượt thảo trên mặt đất. Nhìn xem tình huống, giống nhau dược thảo đều trường ra tới, mọc cũng không tệ lắm, xem qua sau, Phương Đông Kiều thừa dịp nghiệm xem dược thảo nháy mắt, ý niệm động, kia không gian thủy. Từ đầu ngón tay chảy xuôi xuống dưới, chậm rãi mà, chậm rãi tưới hảo một mảnh dược thảo mà. Chờ đến Phương Đông Kiều làm xong này đó, Thanh La Kiếp bốn cái nha hoàn cũng đã sớm ngắt lấy hảo rau dứa, làm một liên đi phòng bếp bận việc đi. Này không biết vì cái gì, chúc Hà viện sở hữu nha hoàn, ngay cả với ma ma dùng qua thanh la trồng ra rau dưa sau, đều khen không dứt miệng. Mỗi người ăn lúc sau cảm thấy tinh thần lần đủ, này cả ngày việc làm xuống dưới cũng chưa như thế nào, cảm thấy mệt, không giống ngày xưa như vậy, bận việc cả ngày, ngã vào trên giường liền muốn ngủ. Lúc này các nàng nhưng đều tinh thần thật sự, buổi tối còn ở trong phòng, nha hoàn chi gian rất có hứng thú mà liêu nổi lên bát quái. Phương Đông Kiều nghe xong này tin tức lúc sau, đều là cười cười, đảo cũng chưa nói cái gì. Nàng kia phó cấp cả nhà hòa xuống dưới hòa tác, xưng là ảnh gia đình tác phẩm, ở người một nhà nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền thích, Phương Minh thành cùng. Vân Thị ý kiến kiểu gì đến nhất trí, trực tiếp tìm bồi sư phó, bằng mau đến tốc độ đem này phó hòa tác cấp bồi hào, liền treo ở chính đường chính giữa đại sảnh, cao cao mà treo dựng lên, khách nhân vừa vào cửa, ngẩng đầu liền thấy được phương gia ảnh gia đình, xem đến là cái kia tấm tác bảo là, chỉ là người một nhà như thế nào đều không muốn lộ ra này họa tác là phương Đông kiểu hoa, chỉ nói là ngẫu nhiên nhận thức một cái nghèo túng thư sinh, kia thư sinh ở vẽ tranh thượng. Cực có thiên phú, bọn họ phương gia vô tình chi gian nhận thức kia thư sinh, kia thư sinh liền cho bọn hắn người một nhà vẽ như vậy một bộ hòa tác. Chỉ là loại này lời nói lừa lừa không quá quen biết khách nhân có thể Nhưng là muốn gạt quá cung thiên du, dung nhược thần, tô ly ca, dung chiều lượng như vậy nhân vật, đó là không quá khả năng. Bọn họ liếc mắt một cái nhìn đến thính đường thượng treo ảnh gia đình, liền biết này bức hoa suốt từ người nào tay, bởi vì phương đông. Kiểu khi còn nhỏ có hoa quá đơn giản công bút họa, cái loại này quen thuộc hòa pháp, ở bọn họ bốn người trong đầu để lại khắc sâu ấn tượng. Cho nên khi bọn hắn nhìn đến phương gia ảnh gia đình khi... Trong lòng đều Minh Bạch này khẳng định là suốt từ phương Đông Kiều tay hỏa tác, chỉ là phương Minh Thành cùng Vân Thị đều có như vậy một bộ lý do thoái thác, bọn họ cũng không nói ra, nhưng thật ra ngầm chạy đi tìm phương Đông Kiều, triển phương Đông Kiều cũng muốn cho bọn hắn họa ra như vậy hỏa tác tới. Phương Đông Kiều bởi vậy thực buồn bực, đây là hoàn toàn tay ngứa một bộ đồ tham ăn đồ cấp dước lấy hậu họa nhà nàng lão cha, lão nương, đại ca. Tam ca tuy rằng nhìn kia phó ảnh gia đình họa tác thật cao hứng, nhưng là bọn họ đều không hài lòng bọn họ chỉ có hợp ở bên nhau một bức họa tác, không giống Phương cảnh thái có một bộ độc lập cá nhân họa tác, cho nên bọn họ yêu cầu Phương đông kiểu mặt khác một người hòa một bộ, yêu cầu này nhưng đem Phương. Đông kiều cấp buồn bực Nga, thật sự là thật quá đáng, không đơn giản người nhà như thế, kia cung thiên du, dung nhược thần, Tô ly ca ba người yêu cầu một bộ cá nhân họa tác. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất vô sỉ chính là dung chiều lượng, thế nhưng mang theo nhạc phụ nhạc mẫu, thê tử nhi từ một đạo tới cửa tới, chỉ vào cấp phương Đông Kiều nhìn, ý tứ nhà bọn họ người cũng muốn một chương ảnh gia đình, chẳng những muốn ảnh gia đình, còn phải mỗi người có một bộ tiểu làm. Như vậy hòa đi xuống, chẳng lẽ không phải là không dứt sao? Như thế, chúc hà viện mỗi ngày truyền ra phương Đông Kiều phẫn nộ tiếng động, chỉ là buồn bực về buồn bực. Phẫn nộ về phẫn nộ, Phương Đông Kiều vẫn là nhẫn nại tính tình, đem những cái đó vô lương ra hỏa yêu cầu hỏa tác, một bộ lại một bộ mà đẩy nhanh tốc độ ra tới. Người nhà thu được đơn phúc tác phẩm thời điểm vừa lòng, Phương Minh Thành là một bộ ngày mùa hè nắng hè trói trang ở hoa màu bên trong lao động, vân. Thị là rũ mi theo chế xiêm y ấm áp hình ảnh, Phương Cảnh Thư là mặt trời chiều nga về Tây Linh Đinh độc bộ mà đến như Ngọc Công Tử họa tác. Phương cảnh bằng chính là ở trong rừng trường kiếm múa may hỏa tác, phương đông kiều căn cứ người nhà đặc điểm, đưa bọn họ tốt đẹp nhất nhất chân thật một mặt cấp vẽ ra tới, người một nhà thu được nàng hỏa tác khi, mỗi người đều vừa lòng. Đến nỗi cung thiên du hỏa tác, phương đông kiều vẽ hàn sáu tuổi thời điểm bộ dáng, lần đầu ở mặt quán. Trước gặp được bộ dáng của hắn, liền trên người mặc đều hòa đến rõ ràng, một chút đều không có để sót. So. Cung Thiên Du bắt được này phó Hoa tác gặp thời chờ ở quân doanh bên trong luyện binh thời điểm cười ngây ngô cả ngày, đem những cái đó thuộc hạ các tướng sĩ kia cả ngày sợ tới mức quá sức. Kia Dung Nhược Thần bắt được Phương Đông Kiều họa tác, cũng là hắn 15 tuổi khi ở Thanh Bình huyện thời điểm, Phương Đông Kiều lần đầu nhìn thấy Dung Nhược Thần thời điểm, lúc ấy, hắn cùng Diệp Lão cứ như vậy đi vào các nàng ra nông ra tiểu viện, kia Mỹ lệ đến cơ hồ chẳng phân biệt nam nữ mị hoặc thái độ phảng phất giống như chi đầu rực rỡ lóa mắt đào hoa, yêu diễm đến cơ hồ kinh ngạc nàng hai mắt, cấp tô ly ca kia phó hòa tác, phương đông kiểu vẽ tranh bối cảnh là thiên văn làm bối cảnh, cái kia thanh trừng sáng trong thiếu niên, có thế gian sạch sẽ nhất ánh mắt, kia ấm áp cười, liền làm trong thiên địa đều trở nên thanh minh lên, phảng phất. Giống như bầu trời lanh lảnh minh nguyệt, thanh phong phất người A, cuối cùng là dung chiều lượng kia tư hòa tác, bởi vì trương thẩm trương bá quan hệ. Phương Đông Kiều đảo thật là cho bọn hắn vẽ một bộ ảnh gia đình, nhìn chính là ấm áp hợp lòng người, người một nhà tương thân tương ái bộ dáng. Chỉ là cấp dung Triều lượng hòa đơn độc tác phẩm thời điểm, Phương Đông Kiều cho hắn vẽ một bộ đơn giản truyện tranh quy phiên bản thú vị đồ, đó là dung Triều lượng lấy lòng Phương Đông Kiều, cấp Phương Đông Kiều một cái 6 tuổi tiểu nữ hoa bận lên bận xuống bộ dáng. Nói thực ra, Phương Đông Kiều đưa cho dung Triều lượng này phó hòa tác thời điểm. Ý định là tưởng tức chết dung chiều lượng kia tư, ai kêu hắn như vậy vô sỉ đâu, dám yêu cầu nhiều như vậy, không đơn giản ảnh gia đình, còn cá nhân hỏa tác. Chỉ là nàng không nghĩ tới, dung chiều lượng kia tư ra mặt dài đến cùng tường đồng vách sắt như vậy, còn cầm hỏa tác ở cung thiên du, dung nhược thần, tô ly. Ca, phương cảnh thư trước mặt khoe ra tới khoe ra đi, ý tứ hắn được một bộ không giống người thường hỏa tác. Hảo! Cái này nàng lại bị dung triều lượng cấp hạ chết, cung thiên du, dung nhược thần, Tô Ly ca, Phương Cảnh thư biết được chuyện này sau, một đám chạy đi tìm Phương Đông Kiều lên án, lên án nàng nặng bên này nhẹ bên kia. Việc này tới rồi trên bàn cơm, thực hiển nhiên cha mẹ cùng tam ca tứ ca đều đã biết, cả nhà cùng nhau vây công nàng, nếu là nàng không cho bọn họ. Người một nhà cũng hòa như vậy hỏa tác ra tới, bọn họ liền sinh khí, tức giận Phương Đông Kiều đã biết sự tình tiền căn hậu quả sau, nàng đó là ruột đều hối thanh, như thế nào liền nhiều chuyện mà muốn kích thích kích thích dung triều lượng kia tư đâu, nàng kỳ thật hẳn là thực minh bạch, dung triều lượng thằng nhãi này đã cùng năm đó bất đồng, hiện tại người này ra mặt đó là so dung nhiều thần còn muốn hậu thượng một tầng lâu a, nàng liền như thế nào như vậy thất sách, cầm lông chim bút để nét bút chuyện tranh nhân vật thời điểm, Phương Đông Kiều tức giận đến thẳng chụp bản thân mu bàn tay. Làm ngươi tay ngứa, làm ngươi tay ngứa, hiện tại biết hối hận, hiện tại biết thống khổ đi. Tiểu thư, ngươi hà tất cùng bản thân không qua được đâu, lão gia phu nhân các thiếu gia như vậy thích tiểu thư hòa hòa, tiểu thư hẳn là cao hứng mới là A. Kia thế tử ra, dung tam công tử, dung thất công tử còn có phỏ mã ra cũng như vậy thích tiểu thư cho bọn hắn. Hòa hòa, tiểu thư hẳn là càng cao hứng mới là A, như vậy tỏ vẻ tiểu thư vẽ tranh tài nghệ rất lợi hại đâu. Thanh la còn chưa bao giờ gặp qua dung tam công tử như vậy biểu tình, bắt được tiểu thư hóa tác khi, kia bất đồng thường lui tơi sáng người tươi cười, ngay cả nhìn mấy năm thanh la đều nhìn mặt đỏ thật sự, ai kêu tam công tử lớn lên như vậy xuất sắc đâu, kia cười lên dạng tử liền càng thêm không thể vãn hồi. Phương Đông Kiều nghe được thanh la như vậy nói, bất đắc dĩ mà, lắc đầu, thanh la a, ngươi không hiểu bổn tiểu thư thống khổ a, đây là sự khác nhau nhị thế chi gian hoàn toàn không thể lý giải sự khác nhau minh bạch sao nàng vẽ tranh chỉ là vì vui gặp thời chờ tùy ý hòa thượng một hòa mà không phải lão bị người đuổi theo muốn hòa a như vậy liền ít đi rất nhiều hứng thú có biết hay không a chỉ là nàng cũng rõ ràng thật sự những người khác nàng đều có thể quả quyết cự tuyệt chỉ là những người này muốn đuổi theo nàng hòa tác nàng không thể không cho hòa a đây là nàng thống khổ chỗ a Phương Đông Kiều cứ như vậy bận bận rộn rộn hơn 10 ngày, thật vất vả rốt cuộc đem hỏa tác giao cho người một nhà trong tay, làm cha mẹ, đại ca tam ca tứ ca đều vừa lòng. Mặt khác, về cung thiên du, dung nhược thần, Tô ly ca ba người hỏa tác, Phương Đông Kiều cũng sớm chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay, Phương Đông Kiều từ nữ học há khóa, mang theo thanh la bước lên xe ngựa quay lại phủ môn, ở nửa đường, xe ngựa lại bỗng, nhiên kêu đình. Kinh ngạc dưới Phương Đông Kiều, hỏi bên ngoài xa phu. Lý bá, phát sinh sự tình gì? Xe ngựa như thế nào bỗng nhiên dừng lại? Phương Đông Kiều ngồi ở trong xe ngựa đầu nặng nề mà bị sóc bá lập tức, đầu thiếu chút nữa đụng vào xe trên vách, nàng trong lòng buồn bực, đi vạch trần trên xe ngựa nho nhỏ bức màn tử, đôi mắt hướng bên ngoài nhắm vào vài lần. Phát hiện bên ngoài căn bản không phải triều nghị lang phủ để đại môn, mà là hồi phủ chỗ rẽ trên đường phố. Lại thấy bên ngoài không có lý bá đáp lời, phương đông Kiều liền cảm thấy có chút kỳ quái. Lý bá, ngươi ở đâu? Thanh la, ngươi ở đâu? Xe ngựa vì sao ngừng ở nửa đường, đến tột cùng phía trước phát sinh sự tình gì? Tiểu thư, thanh la ở, thanh la liền ở bên ngoài, tiểu thư không cần lo lắng. Đằng trước không có phát sinh sự tình gì, chỉ là trên đường không cẩn thận đụng phải cục đá, lúc này mới ngừng lại. Lúc này Lý Bá đi dọn khai cục đá, đợi lát nữa xe ngựa liền có thể tiếp. Tục trước được rồi, thỉnh tiểu thư an tâm ngồi xong, thực mau liền có thể đến phủ. Ngồi ở xe ngựa hoành viên thượng Thanh La, vạch trần xe ngựa mảnh, hồi Phương Đông Kiều hỏi chuyện. Ân, bổn tiểu thư đã biết. Phương Đông Kiều gật gật đầu, Thanh La buông xuống xe ngựa trước mảnh, mà ngay trong nháy mắt này, một bộ ửng đỏ quần áo bay cuộn mảnh chung, hướng tới Phương Đông Kiều ập vào trước mặt. Ngước mắt nháy mắt, cặp kia tuyệt thế mắt đào hoa mắt, cứ như vậy ý cười tràn đầy. Mà nhìn nàng, nếu thần ca ca, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi lại như thế nào sẽ nghĩ đến dùng như vậy biện pháp thượng xe ngựa của ta đâu? Này không phải cố lộng huyền hư, một hai phải làm cho thần thần bí bí làm người khả nghi sao? Phương Đông kiểu trắng dung nhược thần giống nhau, khinh bị hăn diễn xuất. Nơi nào dự đoán được dung nhược thần cúi người lại đây? Vươn ra ngón tay đầu, điểm ở phương đông kiểu cánh môi thượng, thở dài một tiếng. Phương đông kiểu xem đến Dung. Nhược thần như thế hành động, khó hiểu mà nhìn hắn, hắn đây là muốn làm gì đâu. Nhưng mà thực mau nàng phát hiện nàng sơ sót một việc, Dung nhược thần bỗng nhiên xâm nhập làm nàng bỏ qua một việc, đó chính là nàng thế nhưng quên mất xe ngựa mảnh bay cuộn lên trong nháy mắt, nàng có ngửi được một cổ tử nồng hậu mùi máu tươi, kia hương vị theo Dung nhược thần tới gần. Càng thêm mà lệnh nàng nhăn chặt cái mũi, nhăn chặt hai hàng lông mày. Sao lại thế này? Chẳng lẽ dung nhược? Thần bị thương. Phương Đông Kiều đang muốn mở miệng hỏi dung nhược thần. Xe ngựa bên ngoài lại bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Lão nhân ra, ngươi gặp qua một cái ăn mặc màu đỏ xiêm y nam nhân từ nơi này trải qua sao? Lão nhân này vội vàng lái xe, nhưng thật ra chưa từng chú ý quá như vậy một người có hay không trải qua? Lý bá ở bên ngoài đáp lời, đối phương nghe được Lý bá trả lời, hình như có chút thất vọng, lại hỏi ngồi ở càng xe thượng thanh la, tiểu nha đầu, ngươi, có thể thấy được quá một cái ăn mặc màu đỏ xiêm y nam nhân từ nơi này trải qua sao, mặc màu đỏ xiêm y nam nhân sao, nga, kia nhưng thật ra có gặp qua một cái, hình như là chiều bên kia phương hướng đi, thanh la tùy tiện chỉ một phương hướng qua đi, đối phương nghe thấy cái này đáp án, Cảm tạ thanh la. Các huynh đệ, hắn bị thương, đó là chạy không xa, chạy nhanh truy Phương đông kiểu nhạy bén nhĩ lực, nghe được rõ ràng bên ngoài ít nhất có tám võ công đáy không yếu hán. từ chạy đi tiếng bước chân, cách nàng xe ngựa phương hướng càng ngày càng xa. Nghe bên ngoài lúc này không có gì động tính, phương đông kiểu lúc này mới quay đầu nhìn phía dung nhược thần, lại phát hiện hắn sắc mặt trắng bệch mà dựa vào xe trên vách, đôi tay che lại bị thương bả vai. Nơi đó, bởi vì dung nhược thần ửng đỏ xiêm y quan hệ, diễm lệ nhan sắc tựa che lấp máu tươi quyến rũ, vừa rồi dung nhược thần tiến xe ngựa phía trước, hẳn là bản thân xử lý quá miệng vết thương. Cho nên quần áo thượng vết máu tựa đều có chút làm thấu, chỉ là trải qua vừa rồi kia phiên hành động, định là lại lôi kéo tới rồi miệng vết thương, làm cho máu tươi lại lần nữa chảy xuôi ra tới, nhiễm hồng vốn là yêu diễm ửng đỏ quần áo, nhìn càng thêm mà đập vào mắt kinh người lên. Ngươi cái ngu ngốc, ngươi đã bị như vậy trọng thương, vì sao vừa rồi không nói sớm đâu, còn bày ra như vậy ngu ngốc tư thế cho ai xem a? chơi xoáy ít nhất cũng phải nhìn canh giờ a, hơn nữa ta. Lại không phải ngươi cái gì lam nhan chi kỷ, ngươi cũng không cần đối với ta bày ra đẹp nhất tư thái tới, kiểu nhi ta nhưng nhận không nổi. Phương Đông Kiều tức giận dung nhiều thần đều bị thương như vậy nghiêm trọng, vừa rồi tiến xe ngựa thời điểm còn như vậy vân đạm phong khinh. Ngạnh trống không đối nàng nói rõ chân thật tình huống. Xe ngựa bên ngoài Thanh La cùng Lý Bá tựa nghe được bên trong xe ngựa động tĩnh, chỉ là bọn hắn giờ phút này lỗ tai như là điếc giống nhau. Cái gì đều không có nghe thấy, cái gì cũng không dám đi thấy. Kia Dung Nhược Thần nghe được Phương Đông Kiều nói như vậy, khóe miệng nhưng thật ra càng thêm mà dương thượng, góc độ càng lúc càng lớn, bắt mắt lóa mắt đào hoa tươi cười, cứ như vậy gần gũi mà đâm vào Phương Đông Kiều trong tầm mắt. Hách Phương Đông kiều cả kinh thiếu chút nữa phát gục ở dung nhược thần trên người, vội vỗ vỗ ngực, trừng mắt dung nhược thần. Ngươi sao lại thế này a? Làm gì như vậy đột nhiên? Dựa lại đây, ngươi có biết hay không? Người doà người là sẽ hù chết người. Tốt xấu ta lúc này còn phải cho ngươi xử lý miệng vết thương đâu? Ngươi liền như vậy báo đáp ta cái này ân nhân cứu mạng a? Phương Đông Kiều khẩu khí rất bất mãn, nhưng ra tay cấp dung nhược thần xử lý miệng vết thương tốc độ cực nhanh, tùy thân mang theo kim sang dược, dược hiệu vốn là nhất lưu, này một rắc lên đi, thực mau kia miệng vết thương liền ngừng huyết. Phương Đông Kiều dầu dĩ mà lấy ra sạch, sẽ vải bông điều, cấp dung nhược thần thật cẩn thận mà băng bó hảo, xong rồi, lại cho hắn đưa qua đi một cái dược cái chai, uống lên kia dược cái chai trang tự nhiên là phương đông kiều bản thân phối chế thanh độc dược thủy kia dung nhược thần tiếp nhận phương đông kiều trong tay dược cái chai cũng không hỏi là cái gì nước thuốc trực tiếp liền một hơi rót đi xuống phương đông kiều thấy cả kinh nói ta làm ngươi uống ngươi liền uống lên này vạn nhất ta cấp chính là độc dược đâu ngươi cũng hỏi như vậy cũng không hỏi mà uống lên đi xuống dung nhược thần hơi hơi mỉm cười yên lặng nhìn phương đông kiều hai mắt Nếu kiểu Nhi muội muội muốn độc chết nếu thần ca ca nói, liền không cần như vậy tốn công cấp nếu thần ca ca xử lý miệng vết thương. Ngươi nhưng thật ra nghĩ đến tự nhiên, nếu là ta liền thích trước trị liệu hảo một người, sau đó lại dùng độc dược chậm rãi lăn lộn chết một người đâu. Vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Phương Đông Kiều chớp chớp mắt, tặc tặc mà cười cười. Kia nếu thần ca ca đành phải tự nhận xui xẻo lâu Ai kêu nếu thần ca ca tự nhận là xem người ánh mắt không tồi đâu, nếu nhìn lầm rồi Kiều Nhi muội muội, vậy xem như bị Kiều Nhi muội muội cấp độc chết, kia nếu thần ca ca cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dung Nhược Thần lười biếng mà dựa vào xe tránh thượng, tựa dựa đến không quá thoải mái, chuyển qua Phương Đông Kiều bên người, dựa vào Phương Đông Kiều trên vai. Phương Đông Kiều, muội coi như đồng tình đồng tình ngươi nếu thần ca ca mượn cái bả vai cấp nếu thần ca ca dựa trong chốc lát đi, liền một lát liền hảo. Dung Nhược Thần tựa hồ thật sự mệt mỏi, ở Phương Đông Kiều trên vai nhắm lại hai mắt. Chính là như vậy không được a. Phương Đông Kiều nhẫn tâm mà muốn đẩy ra Dung Nhược Thần, rốt cuộc nam nữ thủ thủ bất thân a, nếu là vạn nhất bị người thấy, nàng một đời anh danh đã có thể toàn làm hỏng. Chính là Dung Nhược Thần đầu cứ như vậy gắt gao mà dựa vào nàng trên vai nàng như thế nào đẩy đều không có đẩy ra đi kiểu nhi muội muội thật sự chỉ dựa vào một lát liền hảo trong chốc lát dung nhược thần nói chuyện thanh âm cũng so ngày thường chầm thấp ba phần khàn khàn đến lợi hại phương đông kiểu ghé mắt nhìn đến trên vai dựa vào dung nhược thần kia trương trắng bẹp hoàn mỹ dung nhan còn có ửng đỏ quần áo thượng dần dần đen như mực vết máu không biết vì sao than nhẹ một tiếng lại là đối với yếu ớt dung nhược thần mềm lòng Nàng ám đạo, dựa vào liền dựa vào đi, dù sao dung nhược thần thẳng nhái này là cái đoạn bối sơn, liền tính bị người thấy, người khác cũng sẽ không nói chút gì đó. Như thế, xe ngựa cứ như vậy chậm rãi về phía trước tiến lên, không biết vì sao, bình thường hơn nửa canh giờ liền có thể đến phủ, hôm nay chính là so thường lui tới chậm thật nhiều, này tốc độ xe có điểm cùng ốc sen dường như, con ngựa không giống như là ở chạy vội đi tới, đảo giống là ở dịch đá đã thát thát mà chậm rãi hành tẩu này vừa đi lại là đi rồi hơn một canh giờ mới đến chiều nghị lang phủ đệ xe ngựa đến thời điểm phương đông kiều nhìn dung nhược thần còn ở ngủ yên nghĩ không đành lòng đánh thức hắn liền tùy ý hắn ngủ rồi chỉ là nhẹ nhàng mà di dung nhược thần đầu chậm rãi từ nàng trên vai di đi xuống đem đầu của hắn an trí ở nàng kia cái mấy ngày hôm trước mới tân làm được cúc hoa gối cho hắn đắp lên nàng ra cửa khi mang theo áo choàng nhỏ giọng xuống xe ngựa khi, Phương Đông Kiều lại lo lắng hắn thương thế vấn đề, cấp dung nhiều thần để lại một lọ kim sang dược bình, còn có một lọ thanh độc dược thủy, lúc này mới an tâm mà ở Thanh La Nâng Hà, xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa, Phương Đông Kiều liền phân phó Lý Bá, làm phiền Lý Bá lại đi một chuyến dung quốc công phủ, này trong xe ngựa có bổn tiểu thư dâng tặng cấp dung tam công tử lễ vật, ngươi tự mình cấp dung tam công tử đưa đi. Là Tiểu thư, nô tài này liền đi, làm, Lý Bá gật đầu đồng ý, theo sau giá xe ngựa từ chiều nghị lang phủ cổng lớn đi vòng giá hướng dung quốc công phủ, Phương Đông Kiều đứng ở đại môn chỗ đứng trong chốc lát, chờ đến xe ngựa có chút đi xa, lúc này mới quay đầu lại đạp bộ vào phủ môn, lúc này nganh diện Phương Cảnh Thư đi vội vã lại đây, hắn ánh mắt dừng ở Phương Đông Kiều trên người, đình chú trong chốc lát, Kiều Nhi, ngươi áo choàng đâu? Như thế nào không có khoát đâu Buổi sáng ngươi ra cửa thời điểm Đại ca rõ ràng nhớ rõ ngươi mang theo áo choàng đâu Như thế nào trở về thời điểm liền quên mất đâu Nga, kia áo choàng A Kiểu nhi đại khái ở trên xe ngựa Thời điểm hệ không quá thoải mái Liền cởi xuống Lúc này đại khái là rừng ở trên xe ngựa Cũng lười đến lại quay lại thân đi cầm Chờ ngày mai cái rồi nói sau Phương Đông kiểu cười đến có chút không quá tự nhiên Phương Cảnh Thư đương nhiên là thấy được, chỉ là hắn không có vạch trần, cởi xuống hắn trên người màu xanh. Ngọc áo choàng che đến Phương Đông Kiều trên người, cẩn thận mà cho nàng hệ hảo giải lụa. Lần sau nhớ rõ ăn mặc rắn chắc điểm, lúc này thời tiết vẫn là thực lánh, vẫn là phải cẩn thận cẩn thận chút. Đã biết, đại ca, Kiều Nhi liền biết đại ca tốt nhất, hiện tại, Kiều Nhi bụng đều sắp đói bẹp, đại ca vẫn là làm Kiều Nhi chạy nhanh đi ăn cơm đi. Còn lại nói, liền lưu đến trên bàn cơm tiếp tục nói đi. Phương Đông Kiều lôi kéo Phương cảnh thư tay cánh tay, hai người dọc theo. Đường đi nói nói cười cười, cùng đi chính đường. Tới rồi chính đường, Phương Đông Kiều cùng người một nhà vui vui vẻ vẻ mà dùng qua cơm chiều lúc sau, trở về bản thân Trúc Hà Viện. Lúc này dâm bụt tới báo, nói lý bà đã đem Phương Đông Kiều đưa cho dung tam công tử lễ vật an toàn mà đưa đến dung quốc công phủ. Phương Đông Kiều vừa nghe lời này liền gật gật đầu Bùn tiểu thư đã biết ngươi đi xuống vội đi là tiểu thư không biết đêm nay tiểu thư có cần hay không bên ngoài An bài Nha Hoàn cấp thủ Dâm bù Tuy rằng rõ ràng biết phương Đông Kiều không thích buổi tối nghỉ ngơi thời điểm có nha hoàn ở bên người nàng ngốc hoặc là canh giữ ở bên ngoài nhưng là nàng thân là bên người nha hoàn nên làm nàng vẫn phải làm nên nhắc nhở cũng là phải nhắc nhở, Phương Đông Kiều nghe được Dâm Bụt hỏi cái này, cùng bình thường giống nhau lắc đầu, cười cười. Không cần. Ngươi làm các nàng đều hồi bản thân nhà ở ngủ, đừng ngày mai làm việc thời điểm đều khởi. Không tới. Là tiểu thư, nô tỳ này liền đi xuống phân phó các nàng. Dâm Bụt lui ra an bài phía dưới nha hoàn đi. Thanh La lúc này thu thập hảo cái bàn, cấp Phương Đông Kiều mang lên văn phòng tứ bảo, phô hảo chỗ trống giấy tuyên thành. Phương đông kiều thấy, bất đắc dĩ mà cười nói, thanh la, đáp ứng cấp hòa họa tác hôm qua nhi liền toàn bộ hoàn công, đêm nay bổn tiểu thư không cần lại vẽ. Thanh la vừa nghe cái này, nhưng thật ra cách khác đông kiều bản thân còn muốn cao. Hứng ba phần, kia thật tốt quá, tiểu thư vội hơn phân nửa tháng, này ban ngày được với học đường, buổi tối còn phải vất vả như vậy mà vẽ tranh, mấy ngày này nô tỳ nhìn tiểu thư đều gầy ốm đi xuống. Nhưng đến làm một liên cấp tiểu thư làm vài đạo đồ bổ, thừa dịp nhàn dỗi nhật tử chạy nhanh bổ bổ thân thể, nói không chừng quá chút thời gian chờ tiểu thư công việc lưu bù lên, kia lại không dứt. Thanh la nhắc mái, tay chân lanh lẹ mà cấp phương đông kiều thu thập hảo trên mặt. bàn văn phòng tứ bảo, đem trải ra tốt giấy tuyên thành cuốn lên, thỏa đáng mà an trí hảo. Phương đông kiều nhìn thanh la bận rộn bóng dáng, ở quất hoàng sắc ánh đèn hạ chiếu dọi, nhìn nhìn. Thế nhưng cảm thấy trong lòng ấm áp lên, nàng thấy thanh la bận việc xong rồi, liền phân phó nàng lui xuống đi nghỉ ngơi. Đêm nay, ngươi phải hảo hảo mà đi ngủ một giấc, mấy ngày này bổn tiểu thư buổi tối vẽ tranh, thanh la ngươi cũng bồi bổn tiểu thư một khối, cũng chưa như thế nào nghỉ. Ngươi tốt, lúc này bổn tiểu thư sở hữu tác phẩm đã là hoàn công, nhưng đến hảo hảo mà tinh dưỡng mấy ngày, ngươi cũng đi theo bổn tiểu thư một khối tinh dưỡng mấy ngày, nhưng đừng lại như vậy bận việc. Nếu mệt hỏng rồi ngươi như vậy một cái vừa ý nha hoàn, bổn tiểu thư đã có thể không biết muốn tới nơi nào lại tìm được một cái giống ngươi như vậy nha hoàn. Nói nữa, thanh la vất vả như vậy, bổn tiểu thư cũng sẽ đau lòng, đã biết sao? Đã biết, tiểu thư, nô tỳ nghe tiểu thư. Đêm nay nhất định hảo hảo nghỉ ngơi, thỉnh tiểu thư yên tâm. Phương Đông Kiểu vừa không dùng buổi tội vẽ tranh, thanh la cảm thấy cũng không cần phải lại bồi tiểu thư. Bởi vì tiểu thư vốn là không quá thích buổi tối thời điểm, có người ở nàng trước mắt lắc lư, đặc biệt là ở tiểu thư muốn nghỉ ngơi thời điểm, cho nên thanh la thực thức thời mà lui xuống, nghe theo Phương Đông Kiều phân phó, đi nàng bản thân phòng, hảo hảo mà nghỉ ngơi hạ. Phương Đông Kiều thấy thanh la ngoan, ngoan mà đi ngủ yên, nàng lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, liền khoan áo ngoài, kéo xuống xong nợ tử, thượng giường, lập tức tiến chui vào trong ổ chăn đầu. Nằm ở trên giường thời điểm, Phương Đông Kiều nghĩ hôm nay Dung Nhược Thần bị thương tình hình, lăn qua lộn lại mà phỏng đoán nguyên do, lại là có chút ngủ không được. Kia Dung Nhược Thần hôm nay đến tột cùng đi làm cái gì sự tình? Những người đó vì cái gì muốn đuổi giết Dung Nhược Thần đâu? Bọn họ là cái gì lai? Lịch đâu? Chuyện đó thật chân tướng đến tột cùng là cái gì đâu? Chẳng lẽ là Dung Nhược Thần phát hiện cái gì bí mật hoặc là ngại người khác nói lúc này mới tao ngộ bị người đuổi giết sao? Phương Đông Kiều nghĩ, nghĩ, suy nghĩ càng thêm mở rộng mở ra, lại là cái gì lung tung rối loạn ý tưởng đều nhảy ra ngoài. Có thể hay không tình sát Nga, Dung Nhược Thần kia tư nên không phải là coi trọng nào đó tuấn tiếu tiểu sinh, nhân ra địa vị hiển hách, tức giận Dung Nhược Thần muốn. Cùng hắn dốc ba cơ mơ tên. Cho nên lúc này mới phái ra như vậy một đội nhân mã tới đuổi giết Dung Nhược Thần. Hoặc là mặt khác, là cái kia hảo Nam Phong ra hỏa, có quyền thế, bởi vì coi trọng Dung Nhược Thần mỹ mạo, mà Dung Nhược Thần không có coi trọng đối phương, kháng cự đối phương cho nên chọc đối với Phương giận dữ, lúc này liền phái người tới đuổi giết hắn. Phương Đông Kiều nghĩ tới nghi lui, nghĩ đến cuối cùng đem Dung Nhược Thần càng ngày càng chiều oai nghiêng. Phương hướng phát triển Nếu giờ phút này nằm ở kia hoa cúc lê khắc gỗ văn trên giường Dung Nhược Thần, biết được phương đông kiểu như vậy phỏng đoán hắn hôm nay bị thương nguyên nhân nói, phỏng chừng đến phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi nói Dung Nhược Thần là vì sao bị người đuổi giết sao? Đó là bởi vì Dung Nhược Thần làm một kiện quá phận sự, một kiện làm tướng gia phủ cùng chính quốc công phủ xấu mặt rèm pha. Đương nhiên, Dung Nhược Thần ở an bài việc này thời điểm tự nhiên là từng bước tính quá tuyệt không sai lầm chỉ là đến cuối cùng sự tình kết thúc hắn là bởi vì lưu lại ở hiện trường trên nóc nhà nhìn lén phía dưới trạng huống bị tướng gia phủ thị vệ trong lúc vô tình cấp phát hiện kia tào tướng gia cũng không biết dung nhiều thần thân phận thật sự hắn chỉ là nhìn đến như vậy một cái ăn mặc ửng đỏ xiêm y nam tử thấy được tướng gia phủ cùng trịnh quốc công phủ hai nhà rèm pha hắn tự nhiên là nếu muốn biện pháp đem người cấp diệt khẩu nếu là sự tình lan truyền đi ra ngoài nói Như vậy tướng gia phủ cùng Trịnh Quốc công phủ thể diện đã có thể toàn mất hết. Nói nữa, tướng gia trước phủ đoạn Nhật tử Tào Vũ hương sự tình nháo đến là ô nào huyên náo, ở kinh thành bên trong truyền được đến chỗ đều là, thật vất và vận dụng phía dưới nhân thủ bình ổn trận này phong ba, lúc này nếu là lại truyền thượng cái này rèm pha tới, như vậy ngày sau Tào gia nữ nhi liền không cần nghĩ ở kinh thành nhân gia bên. Trong làm mai, mỗi người đều sẽ tránh Tào gia nữ nhi rất xa đó là Tào tướng gia sở không thể chịu đựng sự tình, cho nên dung nhược thần này được bị thương trạng huống, hoàn toàn là hắn bản thân lòng hiếu kỳ gây ra, nghĩ tự mình đi nhìn xem trận này trò hay hạ màn như thế nào, nhưng thật ra không cẩn thận bị người phát hiện, thiếu chút nữa liền từ tướng gia phủ ra không được. Này cũng may vừa vặn chạy ra tới thời điểm thấy được trên đường phố phương Đông kiều xe ngựa, dung nhược thần này trốn vào phương Đông kiều trong xe ngựa đầu. Mới xem như may mắn mà tránh thoát này một kiếp. Nghĩ hôm nay mạo hiểm hành động. Dung nhược thần đều cảm thấy hắn bản thân có điểm không giống di vắng hắn. Hắn không phải luôn luôn hành sự đều chú ý tiểu tâm cẩn thận sao. Như thế nào lúc ấy thế nhưng chính là tùy hứng đâu. Kia hắn tự mình đi an bài tiện tay phía dưới người đi an bài không phải đồng dạng có thể được đến giống nhau kết quả sao. Như vậy hắn lúc ấy như thế nào liền đầu nóng lên một khi xác định tin tức liền bản thân tự mình đi an bài chuyện này đâu nghĩ như thế Dung nhược thần lại nghĩ đến hôm nay hắn ở phương Đông Kiều nơi đó chơi xấu bộ dáng như vậy biểu hiện yếu ớt người là hắn sao cái kia như thế tin tưởng người khác Dung nhược thần vẫn là hắn sao hắn không phải trước nay đều không tin người sao ngay cả sinh dưỡng hắn mẫu thân hắn cũng sẽ đi theo một đạo nhi tính kế vì sao hôm nay cái sẽ đối cái kia tiểu cô nương hoàn toàn yên tâm đâu Dung nhược thần vừa nhớ tới hắn gần nhất mấy ngày này ngôn hành cử chỉ, vẻ mặt của hắn liền trở nên quái dị lên, ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia hai bức hoa, một bộ là lần đầu đến kia tiểu nữ hoa trong nhà tình cảnh, phương đông Kiều nhớ rất rõ ràng, bốn năm trước hắn ngày đó ăn mặc, bao gồm phía sau hoàng hôn, đều nhớ rõ một phân không kém, hoàn toàn hiện ra ở này phó hoa tác bên trong, còn có một bộ hoa tác là một bộ nhìn rất thú vị. Rất kỳ quái họa, nhìn nhân vật trong tranh như là hắn, đầu đại đại, thân mình nho nhỏ, trên mặt cười rộ lên bộ dáng cùng nheo lại đôi mắt hồ ly giống nhau như đúc. Cứ như vậy nhìn nhìn, dung nhược thần khóe miệng liền chậm rãi cong lên, mắt đào hoa mắt cũng có ấm áp tươi cười. Quay cuồng một cái thân, hắn nghe cúc hoa gối đầu phát ra nhàn nhạt thanh hương, chăn càng thêm cái phương đông kiểu kia kiện trăng non bạch áo tràng, lại là thoải mái thật sự, đóng hai mắt, này một. Ngủ qua đi, lại là trực tiếp vừa cảm giác tới rồi đại hừng đông. Nếu là Phương Đông Kiều ở chỗ này nói, liền sẽ trực tiếp nắm rung nhược thần cổ áo. Ngươi người này, có thể hay không lại vô sỉ một chút a? nhân ra mới vừa làm tốt cúc hoa gối. Cứ như vậy vô thanh vô tức bị ngươi cầm đi, ngươi không biết xấu hổ sao. Ngươi không biết xấu hổ sao. Trong lúc ngủ mơ, rung nhược thần tựa cảm giác bị Phương Đông Kiều phẫn nộ hai mắt cấp theo dõi. Lại là đằng mà lập tức từ trên Dường phiên ngồi dậy Lúc này bên ngoài sắc trời đã là là sáng trưng Thiếu ra Ngươi tỉnh Dung nhược thần bên người gã sai vặt A Thanh bưng dụng cụ rửa mặt Nhẹ giọng mà đẩy cửa tiến vào Nhìn thấy dung nhược thần thanh tỉnh Chạy nhanh tiến lên đi nâng dung nhược thần ngồi dậy Chỉ thấy hắn đôi mắt đảo qua Liền thấy được phương đông kiểu kia kiện trăng non bạch áo choàng Còn có một cái tân ra tới gối đầu Thiếu ra Này áo choàng, thấy thế nào như vậy quen mắt? Đâu? Hắn ở đâu gặp qua đâu? A Thanh gái đầu liều mạng mà nghĩ, bỗng nhiên, hắn tựa nghĩ tới cái gì? Thiếu ra, nô tải đã biết, này áo choàng là. A Thanh vừa muốn nói là phương đông kiều phương tiểu thư áo choàng, kia dung nhược thần một cái mỉm cười ánh mắt qua đi. A Thanh lập tức run lên thân thể. Còn có việc sao? dung nhược thần lười biếng hỏi. Tầm mắt cố ý vô tình mà dừng ở A Thanh trên người. Không có việc gì, thiếu ra rửa mặt đi, nô tài ở bên ngoài chờ đi, thiếu ra nếu là hảo, liền kêu nô tài một tiếng. A Thanh cơ hồ là chạy chối chết mà ra phòng, hở khép thượng phòng môn thời điểm, hắn nâng lên ống tay áo áo, xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa hù chết hắn, hắn gần nhất mấy ngày này là sơ sót, thế nhưng thiếu chút nữa quên mất thiếu ra vốn dị tính tình. Hắn thiếu chút nữa liền phạm vào thiếu gia kiêng kỵ, này không nên xem thế nhưng nhìn, không nên hỏi thăm thế nhưng hỏi thăm, cũng không biết thiếu gia đợi lát nữa muốn như. Thế nào xử phạt hắn đâu? A Thanh thấp thỏm bất an, hắn cầu nguyện dung nhược thần hôm nay tâm tình có thể tốt một chút, như vậy hắn xử phạt liền sẽ nhẹ một ít. Cũng may A Thanh vận khí sát thật không tồi, kia dung nhược thần hôm nay lên tâm tình sát thật không tồi, cho nên không có trượng trách A Thanh hai mươi gậy gộc Chỉ là làm A Thanh bản thân quỳ gối cửa, tỉnh lại hai canh giờ. Này xem như nhẹ nhất xử phạt, A Thanh âm thầm may mắn, liên tục cấp dung nhược thần dập đầu ta. Ơn, tự giác mà đi cửa quỳ đi. Dung nhược thần xử phạt lắm miệng A Thanh sau, đóng gói hảo phương đông kiều kia kiện trăng non bạch áo choàng, vốn dĩ tính toán đem cái kia mới tinh cúc hoa gối đầu cấp còn cấp phương đông kiều Chỉ là muốn cái này gối đầu dùng thật sự thực thoải mái. Cũng liền không tính toán còn cấp Phương Đông Kiều, hắn đi Phương Đông Kiều từ phủ để đi nữ học nhất định phải đi qua chi lộ, chờ Phương Đông Kiều xe ngựa trải qua, hảo đem Phương Đông Kiều áo. Choàng còn cấp Phương Đông Kiều, hơn nữa cảm ơn nàng hôm qua nhi tương trợ chi ân. Chỉ là lần này, Phương Đông Kiều xe ngựa vốn nên đúng giờ xuất hiện tại đây con phố thời điểm, giờ phút này này xe ngựa lại căn bản không có trải qua đường này. Dung nhược thần đứng ở trong gió đợi hai nhiều canh giờ, trong tay cầm một cái bao vây, trong bọc phóng đúng là phương đông kiểu kia kiện trăng non bạch áo choàng. Hắn chạm tư thế cơ hồ không có gì biến hóa, chỉ là trên mặt biểu tình. Lại từ mùa đông ôn hòa ấm áp ánh mặt trời biến thành ngày mùa hè nắng hè trói trang liệt dương đương chiếu, hắn đôi mắt cũng là, thủy giống nhau ôn nhu đến ánh sáng, giờ phút này hồ nước phía trên lại là bịt kín một tầng đạm đạm băng sắc, hàn quang dạng dỡ. Đi ngang qua dạo ngang qua người đi đường, chẳng sợ nhìn đến hắn rõ ràng cười đến thực sáng lạn, chính là lại không dám thân cận người này nửa bước, bởi vì một khi tới gần, bị hắn cặp kia mỉm cười mắt đào hoa mắt như vậy. Nhàn nhạt đảo qua, ngươi liền có thể cảm giác được nhô lên cao bị người đâm nhất kiếm cảm giác, thực lánh, thực lánh cảm giác. Loại mùi vị này thật không dễ chịu, cho nên lại như thế nào tò mò người đi đường, đều sẽ không ở rung nhược thần bên người dừng lại nửa bước. Chứ bỏ một người, người kia liền từ góc đường chỗ chậm rãi mà đến, một thân nhu bạch nguyệt hoa trường bào, tóc đen bay múa, phát thượng một chi bích ngọc cây châm, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, sấn đến công. Tử dung nhan, càng thêm tuấn giật suốt trần, hắn trên mặt hơi hơi mang cười, khóe môi nhẹ nhàng dơ lên, như là mùa xuân đạp thanh thiếu niên, bước nhẹ nhàng bước chân, cứ như vậy từng bước một mà đi tới dung nhược thần trước mặt. Sau đó liền cùng tồn tại ở hắn bên người, ánh mắt cố ý vô tình mà quét tới rồi dung nhược thần trên tay bao vây. Dung huynh, chúng ta hiện tại có phải hay không nên tìm một chỗ, hảo hảo mà ngồi xuống nói nói chuyện mỗi chuyện đâu, nói chuyện thiếu. Niên ôn nhuận như ngọc, tướng mạo xuất chúng, đúng là phương cảnh thư. Liền đi đối diện ngọc hương lâu đi, nơi đó gần nhất tới một cái thực sẽ thiêu cá hảo đầu bếp, cái gì đường dầm cá chép. Làm càn lư ngư còn có cây xả thanh tranh nướng liễu diệp cá, hương vị đều không tồi, chúng ta không ngại đi nơi đó nhấm nháp nhấm nháp, rốt của cơ hội khó được. Dung huynh, cảm thấy ý hạ như thế nào? Kia Dung nhược thần nghe được phương cảnh thư đánh giá trong tay hắn bao vây, trên mặt. Xuân phong cùng nhau, đào hoa ẩn ẩn. Cũng hảo, phương huynh đã có ý, Dung người nào đó tự nhiên phục bồi. Chỉ là dung người nào đó cũng biết này thiên hạ bất luận cái gì đầu bếp thiêu ra tới cá đều so bất quá phương huynh ra làm cá. Phương huynh, ngươi nói đúng sao? Chỉ là ngẫu nhiên nhấm nháp nhấm nháp, đảo cũng không sao. Rốt cuộc phương mỗi người nghe nói một việc, nghe nói mấy ngày hôm trước thích ăn cá tứ hoàng tử đều tới thăm qua, có thể thấy được cái kia mới tới. Đầu bếp, thiêu đến cá tất nhiên là không tồi, không phải sao? Kia tứ hoàng tử tuy rằng thích ăn cá. Nhưng cũng đồng dạng bắt bẻ thật sự, này Ngọc Hương lâu đầu bếp thiêu ra tới cá có thể được đến tứ hoàng tử thân lãi, đảo cũng coi như là có bản lĩnh, Phương Cảnh Thư cười như không cười mà nhìn Dung nhược thần. Dung nhược thần vuông Cảnh Thư như vậy nhìn hắn, khóe môi hơi hơi vừa động, trong mắt có ba phần tươi cười. Dung người nào đó đã biết, nguyên lai Phương Huynh ý của. túy ông không phải ở rượu a ngươi có thể yên tâm, nếu Phương Huynh muốn ăn này Ngọc Hương lâu cá. Tự nhiên đó là có đến ăn, đi thôi. Dung nhược thần dẫn theo bao vây, mang theo phương cảnh thư đi đối diện Ngọc Hương Lâu. Này Ngọc Hương Lâu là kinh thành gần nhất này ba tháng nội sinh ý nhất hỏa bạo tử lầu, bởi vì tứ hoàng tử đều khen Ngọc Hương Lâu thiêu ra tới danh đồ ăn cá, tất nhiên là nổi bật nhất thời không người có thể địch, mỗi người cướp chiếm vị trí, liền vì có. Thể ăn đến kia mới tới đầu bếp thiêu ra tới mỹ vị cá, cho nên gần nhất mấy ngày này. Này Ngọc Hương Lâu vị trí đều là tràn đầy, nếu không đề cập tới sớm đặt trước, căn bản là không có vị trí, rất nhiều nhà giàu nhân ra đều chỉ có thể phái người tới mua đi về nhà ăn. Chính là dung nhược thần vào này Ngọc Hương Lâu, đó là không cần đặt trước vị trí, hắn tới, chính hắn cũng hảo, hắn mang người cũng hảo, đều là sẽ có vị trí, chẳng nhưng có vị trí, vẫn là ở tốt nhất nhã gian. Trưởng quầy sớm liên tiếp đón quá. Xem ra Dung huynh cùng này Ngọc Hương lâu lão bản thiệt tình giao tình không tồi. Phương Cảnh Thư dẫn theo ấm trà, cho hắn bản thân phao một chén trà nóng, nhẹ nhàng mà nhấp mấy khẩu. Dung nhiều thần cười cười, dâng lên trên tay chén trà, cho ta cũng đảo một ly. Phương Cảnh Thư cũng không chối từ, thật sự cấp Dung nhiều thần đổ tám phần mãn trà nóng. Dung nhiều thần tiếp nhận, nhấp mấy khẩu, hai trọng mắt hơi hơi mà lẽ. ngươi hôm nay... Tới tìm ta ý tứ, ta cũng tương đương minh bạch, ngươi còn không phải là tại hoài nghi này Ngọc Hương lâu cùng ta dung người nào đó có phải hay không có cái gì liên quan sao? Kia hảo, đối với ngươi, ta cũng không cần thiết gạt, sát thật như thế. Này Ngọc Hương lâu phía sau màn chủ nhân đúng là dung người nào đó, Phương Huynh nghe chính là vừa lòng sao? Đối với Phương Cảnh Thư, dung nhược thần không nghĩ cùng hắn quải tới quải đi, nhưng thật ra nói thẳng thẳng thắn. Như vậy ngươi có phải hay không đã? Phương cảnh thư đôi mắt hơi hơi mà mị lên, ánh mắt nguy hiểm thật sự, dung chiều lượng vô vị mà nhún vai. Ta tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng tuyệt không sẽ làm ra bất lợi với các ngươi phương gia sự tình tới. Ngươi muội muội dù sao cũng là ta dung người nào đó ân nhân cứu mạng, chỉ bằng điểm này, ta làm cái dạng gì sự tình đều sẽ không liên lụy đến các ngươi phương gia. Điểm này, Phương Huynh cứ yên tâm đi là được, hoặc là. Ngươi không tin lời nói của ta cũng có thể, chỉ cần ta chính mình tin tưởng ta chính mình là đến nơi, về chuyện này thượng, ta không thẹn với tâm. Dung huynh có thể nói ra nói như vậy tới, ta tự nhiên là tin tưởng, chỉ là sự tình quan hệ đến ta muội muội ta cái này làm đại ca, luôn là đến so thường nhân càng thêm tiểu tâm cẩn thận chút, cũng đến so thường nhân càng vì lo lắng thượng ba phần, cái này cũng là lẽ thường, nay vóc việc này, là ta mạo muội hy vọng Dung huynh cũng không cần để ở trong lòng. Phương Huynh như vậy yêu thương muội muội, dung người nào đó chỉ có hâm mộ phân, nơi nào còn có thể quái trách ba phần. này thiên hạ gian làm ca ca, lo lắng muội muội cũng là hẳn là, vì muội muội làm một ít mạo muội việc kia cũng là có thể bị tha thứ, không phải sao? Dung Nhược Thần đào hoa mỉm cười, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn Phương Cảnh Thư. Phương Cảnh Thư mặt mày hơi trọn, nhìn thoáng qua Dung Nhược Thần. Hôm nay ngươi tốt như vậy, nói chuyện nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, hay là đã xảy ra cái gì chuyện tốt? Nhìn tâm tình nhưng thật ra không tồi. Đó là hôm qua Nhi Kiều Nhi Muội Muội thấy ta bị thương, tự mình cho ta băng bó miệng vết thương, còn làm tự mình phân phó xe ngựa đưa ta hồi Dung Quốc công phủ. Tự nhiên Kiều Nhi Muội Muội còn chi kỳ thực, chẳng những cho ta lưu đủ tốt thuốc trị thương, còn dùng bản thân áo choàng cho ta đắp lên. Mặt khác nàng còn tặng một cái mới tinh cúc hoa gối đầu cho ta làm ta hôm qua nhi ngủ đến cái kia thoải mái ngủ đến cái kia kiên định kia thật đúng là thứ tốt dung nhược thần trong giọng nói mang theo ba phần khiêu khích cứ như vậy đối với phương cảnh thư nói phương cảnh thư đảo cũng không ngại như cũ cười đến thực ôn hòa đó là nhà ta muội muội nếu là thấy người bị thương mà không ra tay nói kia nàng không phải ta ra muội muội Nàng nhìn thấy người bệnh luôn là sẽ thiện tâm ba phần, ta cái này làm đại ca tại đây. Phương diện luôn là so ra kém nàng. Đúng rồi, gần nhất dung huynh ra cửa chỉ sợ phải cẩn thận một ít, nghe nói kia tào tướng ra cùng trịnh quốc công hỏa khí đều đại thật sự, liên quan hậu cung bên trong quý phi nương nương cùng đức phi nương nương đều đi theo hỏa khí nổi lên tới. Mấy ngày nay, chính ngươi nhiều hơn trân trọng, nhưng nhớ rõ xử lý sạch sẽ, đừng lưu lại cái gì để sót địa phương. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì nói, ta bên này chính là gấp cái gì đều không thể giúp. Nếu không có dung nhược thần đi làm kia chuyện sự tình, nơi đó đầu đầy hứa hẹn hắn muội muội hết giận tình cảm ở, Phương Cảnh Thư là căn bản sẽ không theo dung nhược thần nói lên cái này. Nói như vậy lên, ngươi đã biết kia chuyện. Xem ra Phương huynh nhân mạch quan hệ cũng không tồi, như vậy đoạn thời gian bên trong thế nhưng có thể tra được như vậy nhiều. Nghĩ đến. Có chút không xử lý sạch sẽ địa phương, phương gia nói vậy cũng đã giúp đỡ xử lý rớt. Đương nhiên, ta sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng ngươi đó là vì ta, kia bất quá là ta dính ngươi muội muội quang, nếu không có ngươi muội muội quan hệ, nói vậy ngươi căn bản sẽ không đi vận dụng nhân thủ. Dung nhược thần không thú vị mà chớp chớp mắt. Lúc này, Ngọc Hương lâu tiểu nhị gõ vang lên phòng môn, bọn họ hai người đình chỉ đối thoại, gọi tiểu nhị tiến vào. Thượng vài đạo đồ ăn, đúng là kia nổi danh ba đạo cá đồ ăn, hai đạo thức ăn chay, một đạo canh, một đạo điểm tâm ngọt cộng, thêm nhị đôi đũa hai chén, còn có một hồ tốt nhất nữ nhi hồng. Kia trưởng quầy chỉ điểm xuống tay phía dưới người lưu loát mà dọn xong đồ ăn sau, liền mang theo phía dưới người lui đi ra ngoài, giúp Dung Nhược Thần cùng Phương Cảnh Thư đóng lại nhã gian cửa phòng. Dung Nhược Thần nhắc tới chiếc đũa gắp một khối đường dầm cá chép, nếm nếm. Hương vị thật không sai, Phương Huynh cũng không ngại tơi một chút. Dung nhược thần lại thế hắn bản thân đổ một chén rượu, 30 năm. Nữ nhi hồng, rượu tư vị tự nhiên là cực hảo, tinh khiết và thơm thanh liệt. Phương Cảnh Thư nghe được Dung nhược thần như vậy nói, hắn nhưng thật ra cũng không khách khí, nhắc tới chiếc đũa liền hà đũa, thực mau mà uống nổi lên rượu, ăn xong rồi cá. Này rượu ngon trang bị mỹ thực, quả nhiên là nhân sinh một mừng dỡ sự. Dung huynh từ trước đến nay đều là quán sẽ hưởng phúc, lúc này đào tới như vậy một cái hảo đầu bếp, nói vậy tài nguyên quần cuột, tất nhiên là không nói. Chơi! Vậy thừa phương huynh cát ngôn. Dung nhược thần chén rượu chạm chạm phương cảnh thư chén rượu tử, cặp mắt đào hoa kia mắt lúc này nhìn quang mang lập lè, rực rỡ lấp lánh. Chỉ là này đó vật ngoài thân nơi nào so không được phương huynh trong nhà rượu ngon món ngon đâu. Cũng không biết kiểu nhi muội muội gần nhất gieo trồng ra tân rau dưa trái cây, lương thực trà mới không có, dung người nào đó gần nhất chính là ăn đến càng ngày càng ít, liền tính như vậy, kia khó. Hàng bên trong chính là sắp ăn không, khi nào lại làm kiểu nhi muội muội cấp bổ thượng một đám A, thật là hết sức tưởng niệm thật sự A. Cái này sao, kiểu nhi gần nhất đúng là nàng bản thân trong viện đầu bận rộn những việc này. Ta tưởng nếu không phải các ngươi gần nhất mấy ngày này mỗi ngày đuổi theo muốn nàng vẽ tranh nói, phỏng trừng nàng đã đào tạo ra tới tân một đám rau quả, chỉ là hảo đáng tiếc Nga. Phương cảnh thư khóe môi khé nhếch, cứ như vậy nhật nhạt mỉm cười mà. Đối với Dung nhược thần nói, đáng tiếc sao, kia đảo thật là một chút cũng không đáng tiếc, Dung người nào đó thích chứ kiểu nhi muội muội cấp hòa hòa tác, kia hòa tác ta nhưng đến chân quý cả đời. Liền tính chịu đựng ăn không được một tháng hai tháng, Dung người nào đó cũng chỉ hảo nhận. Dung nhiều thần cũng cười, đào hoa phiến phiến, ánh mắt hơi mông, hình như có chút say. Hắn có chút thân mình không xong mà đứng lên. Đúng rồi, này rượu cũng uống, ăn ngon cá cũng ăn, ta. Còn có chút sự tình muốn đi xử lý, Phương Huynh liền một người ở chỗ này chậm giải phẩm đi. Nói nữa, ta một người đi trước một bước đối Phương Huynh cũng tương đối tốt một chút. Rốt cuộc ta dung người nào đó ở kinh thành thanh danh quá lớn, như vậy thanh danh, nếu là liên lụy tới rồi phương huynh, kia dung người nào đó đã có thể nghiệp chướng nặng nề. Như vậy cáo từ, ngươi bản thân hảo hảo ăn đi, không cần đưa ta. Dung nhiều thần căn bản không tin phương cảnh thư nói, hắn. Muốn biết sự tình chân tướng là như thế nào, sẽ không đi kiểu nhi muội muội chúc hà viện tự mình nhìn một cái sao. Lúc này... Hắn còn phải chờ Kiều Nhi muội muội còn áo choàng đâu, miễn cho bỏ lỡ canh giờ. Chỉ là hắn này hai chân còn không có bán ra nhã gian đâu, Phương Cảnh thư ở hắn phía sau nhàn nhạt, nhạt mà rơi xuống một câu. "Dung huynh, hảo tâm mà nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay ngươi chính là chờ ở nơi đó chờ đến trời tối cũng sẽ không chờ đến Kiều Nhi xe ngựa trải qua nơi." "Đó, ngươi như thế nào biết ta ở nơi đó chờ đến là Kiều Nhi muội muội?" Xảo trá dung nhược thần quay người lại thời điểm hắn liền biết hắn bị lừa, không nghĩ tới ngươi quả thật là đang đợi kiều nhi. phương cảnh thư tươi cười nhàn nhạt, ánh mắt lại nguy hiểm thật sự. không sai, ta tìm kiều nhi muội muội có chuyện, cho nên liền chờ ở chỗ đó. đây là thực bình thường. ngươi cái này làm đại ca liền không cần đã quá lo lắng, ngươi liền phóng một trăm tâm đi. ngươi nếu không yên tâm ta, cũng nên yên tâm ngươi muội muội. dung nhược thần mắt quang hơi lé, đó là. Chỉ cần ngươi không cần cô ý chế tạo hiểu lầm là đến nơi. Phương Cảnh Thư cười cười. Hôm nay ngươi nếu là thích chờ nói, liền tiếp tục chờ đi. Phương Cảnh Thư đứng lên, thong thả ung dung mà phiêu nhiên đã đi xa. Dung nhược thần lưu tại tại chỗ, mắt đào hoa mắt, lấp lánh mà động. Hắn suy nghĩ, Phương Cảnh Thư lời nói mới rồi là thật sự vẫn là giả đâu. Hắn đến tột cùng muốn hay không? Tiếp tục chờ kiểu nhi muội muội đâu. Nếu là kiểu nhi muội muội thật sự hôm nay không trải qua nơi này nói, như vậy nàng tất nhiên là không đi học đường, nàng không đi học đường nói, như vậy hôm nay nàng sẽ ở đâu đâu? Dung Nhược Thần bên này phỏng đoán Phương Đông Kiều hành tung, hắn phân phó phía dưới người chạy một chuyến nữ học, người nó qua lại không đến một canh giờ, trở về người hướng hắn báo cáo, Phương Đông Kiều hôm nay quả thực không có đi nữ học, bởi vì hắn thế nhưng quên mất, hôm nay là nghỉ tắm gội ngày. Phương Đông Kiều căn bản là không cần đi học đường. Dung Nhược Thần được đến tin tức này sau, hận không thể một cái tát chụp ót, khó trách Phương Cảnh Thư như vậy xác định. Hắn tất nhiên đã sớm biết hôm nay là Phương Đông Kiều nghỉ tắm gội ngày, nàng là sẽ không đi đi học, cho nên hắn hôm nay là tuyệt đối đợi không được Phương Đông Kiều xe ngựa trải qua nơi này. Nghĩ đến đây, Dung Nhược Thần quyết định trước đỉnh dừng lại, ngày mai lại, đến nơi này chờ. Đem áo choàng đưa còn cấp Phương Đông Kiều hảo, hôm nay buổi tối hắn còn có thể dùng Phương Đông Kiều áo choàng cái, thêm một cái buổi tối kia cũng không tồi. Chỉ là lúc này Phương Đông Kiều, đến tột cùng ở đâu đâu. Này biết công phu Phương Đông Kiều tự nhiên không phải ở nàng trúc hà viện bên trong, mà là ở chỗ ma ma dẫn đường hạ, mang theo thanh la cùng đi thanh y ngõ nhỏ bên trong một chỗ nhà cửa bên trong. Tiến đến minh đón chính là một cái tuổi trừng. 40 thanh y phụ nhân trên mặt mang theo khả quan tươi cười, vừa nghe đến với Mama ý đồ đến, lập tức cười đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến. Cùng với Mama Hàn Huyên một phen sau, liền mang theo Phương Đông Kiều đi gần nhất một tòa cửa hàng nhìn một cái đi. Kia giật dây mẹ mìn họ như là kinh thành mẹ mìn bên trong xem như danh dự không tồi, nhà giàu nhân gian cùng quan gia phu nhân đều đối nàng sinh ý chiếu cô có thêm, giống nhau trong nhà tìm nô tài nô tỳ hoặc là mua. Thôn trang mua tòa nhà mua đồng ruộng đều tìm vị này như đại nương. Phương Đông Kiều nghe với Mama nói lên, vị này như đại nương cũng là một cái đáng thương người, vốn là đại gia tiểu thư đại nha hoàn, sau lại tiểu thư khai ân, đem nàng đi nô tịch, đem nàng cho phép một cái họ lưu trưởng quẩy, trả lại cho nàng một trăm lượng của hồi môn bạc, vốn nên là nhật tử qua rất khá mới là, nhiên ngày vui ngắn chẳng tẩy gan, ai biết nàng gặp người không tốt, gả phu quân là cái cha. Nam, này lưu trưởng quầy nương khắc nghiệt thiếu tình cảm, hơn nữa như đại nương 3 năm vào cửa chỉ sinh hạ một cái nữ nhi, cho nên ngày thường đối với như đại nương không phải đánh chính là mắng, còn thiết kế lừa gạt nàng của hồi môn bạc 100 lượng bạc. Như đại nương bị lừa đi rồi toàn bộ bạc sau, đã bị lưu trưởng quẩy lấy vô tử chi danh hưu như đại nương, tính cả nữ nhi cùng đuổi ra ra môn. Thực tế tình huống là, bởi vì lưu trưởng quầy lớn lên đoan chính, tướng mạo đường đường leo lên một phú hộ gia thiên kim tiểu thư, cho nên cầm như đại nương của hồi môn bạc cấp đối phương làm xính lễ, lại sợ như đại nương sinh nữ nhi ngại hắn tiền đồ, ngay cả nữ nhi cũng không cần, làm như đại nương mang đi, su không cho mà cấp đuổi ra gia, gia môn. Phương Đông Kiều nghe xong lúc sau, đồng tình rất nhiều không khỏi hỏi với ma như thế dưới tình huống như thế nào không hướng đi quan phủ tố giác đâu, rốt cuộc đó là như đại nương của hồi môn bạc với ma. Mà nói cho phương Đông Kiều, vị kia lưu trưởng quỷ tân cưới phu nhân cùng địa phương huyện lệnh có thân đâu, như đại nương sao có thể cao đến đảo lưu trưởng quỷ từ xưa dân như thế nào có thể đâu đến quá quan đâu. Bất quá này như đại nương đảo cũng là kiên cường, thất thần một người mang theo nữ nhi, ngàn dặm xa xôi mà đi tới kinh thành, dọc theo đường đi ăn xin quá sinh, sau lại cứ như vậy tới rồi kinh thành, bởi vì các nàng hai mẹ con đáng thương, bị trong kinh thành đầu. Một cái kêu gì đại nương người hảo tâm cấp thu lưu xuống dưới, còn giúp như đại nương tìm một phần việc, đi theo gì đại nương một khối vào mẹ mìn này một hàng, kia như đại nương vì nữ nhi, cái gì khổ đều chịu ăn, này vừa mới bắt đầu tiếp việc không nhiều lắm, nhưng là chậm rãi, thời gian lâu rồi, nàng cùng nhà giàu nhân ra quản gia các mama còn có phu nhân các tiểu thư cũng dần dần mà chín lên, bởi vì nàng danh dự không tồi, cho nên được đến nhà giàu nhân ra tán thành này Tiết việc nhiều, như đại nương cũng liền ở kinh thành lập ổn gót chân, dần dần mà, nàng sinh ý càng ngày càng tốt, đều vượt qua mang nàng gì đại Nương, bất quá này như đại Nương là cái tri ân báo đáp, có cái gì sự tình tốt cũng đều có gì đại Nương một phần, lấy cảm kích năm đó gì đại Nương thu lưu tri ân. Phương Đông Kiều nghe với Ma đếm kỹ như đại Nương quá khứ trải qua, nhưng thật ra cười trêu ghẹo Ma một câu. Mama quả nhiên là cái thiện tâm, Này nhà ta thanh la, tính đầu một phần, lúc này ma ma cấp như đại nương giới thiệu sinh ý, chính là lại đã phát một hồi thiện tâm. Tiểu thư, lão nô chính là trăm triệu không dám lấy tiểu thư bạc nói giỡn. Tiểu thư yên tâm hảo, này lão nô đồng tình về đồng tình, này giá phương diện, nên trả giá vẫn là muốn trả giá, lão nô là sẽ không bạch bạch tặng người ra bạc. Với ma ma nghe được phương đông kiểu như vậy nói, trên mặt cũng chưa từng có kinh hoàng chi sắc. Trải qua mấy ngày này ở chung xuống Dưới, nàng cũng biết hiểu nhà nàng tiểu thư tính nết Không xúc phạm điểm mâu chốt Giống nhau sự tình thượng Tiểu thư đều là mở một con mắt nhắm một con mắt Cũng không sẽ so đo cái gì Đó là, bổn tiểu thư bạc tự nhiên là sẽ không bạch bạch tặng người Ma mà làm việc, bổn tiểu thư yên tâm thật sự Phương Đông Kiều cười cười Đi theo như đại nương bước chân vào một chỗ cửa hàng đại môn Này hai gian cửa hàng vị trí là phồn hoa đoạn đường, diện tích không lớn, nhưng là chào Cái kia tính toán tỉ mỉ thương nhân ở, Phương Đông Kiều đối với này đó đoạn đường cửa hàng đại khái bảng ra cũng là trong lòng hiểu rõ, cho nên đương như đại nương đối này hai gian cửa hàng khai ra 82 bạc, cũng không có nói cái gì, chỉ là cảm thấy cái này giá cả thoáng cao một ít. Như đại nương, bên này thượng hai vị hai nhà, một nhà là Châu Báo Các, một nhà là Tơ Lụa Trang. Cửa hàng bảng giá ở 7.2 tả hữu, vì sau này hai gian cửa hàng giá cả muốn cao hơn 1.000. Lượng bạc tới đâu? Phương Đông Kiều cảm thấy nếu là với ma tin được mẹ mình, như Đại Nương lại là dựa vào năm đó như vậy khởi bước, hẳn là sẽ thập phần quý trọng nàng bản thân tích cóp xuống dưới thanh danh, tất nhiên là sẽ không dễ dàng lấy tên tuổi nói giỡn. Kia như Đại Nương nghe được Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, cũng không hoảng loạn, chậm rãi nói tới. tiểu thư Ngươi nói được không sai, kia ở bên cạnh châu báo các cùng tơ lụa trang bảng giá sát thật chỉ có 7.000. Hai, mà này hai gian cửa hàng tính cả mặt sau nhà cửa bảng giá 8.200, kia vẫn là bởi vì này cửa hàng chủ nhân vội và muốn chuyển nhượng, lúc này mới giá thấp bán ra, nếu là thường lui tới, này hai gian cửa hàng liền tính là một vạn lượng bạc, kia cũng là có người cước muốn. Đây là cái gì nguyên nhân? Phương Đông Kiều không khỏi mà hiếu kỳ nói. Này hai gian cửa hàng phong thủy cực hào, tiểu thư nếu là mua này cửa hàng, tất nhiên là sẽ có thần tài chiếu, tài nguyên cuộn. Cuộn mà đến, như Đại Nương đối với Phương Đông Kiều thấp giọng nói, một khi đã như vậy, nhà này cửa hàng chủ nhân vì sao phải vội và chuyển nhượng đâu, hay là này trong tiệm ra người chết. Cổ đại phòng chừng chỉ có một nguyên nhân mới có thể đem nguyên bản có thể bán đến càng cao giá cả phòng ở lấy giá thấp vội và qua tay đi ra ngoài. Nếu không có nguyên nhân này, Phương Đông Kiểu còn nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân tới. Kia với ma ma vừa nghe Phương Đông Kiểu nói như Vậy, vội nói, như đại nương, ngươi cần phải thành thật nói cho tiểu thư, ngươi ta cũng là cũ thức, ngươi cũng không thể lừa tiểu thư nhà ta, hại ta. Với ma ma, ta nào dám lừa lừa ngươi ra tiểu thư, đây là không thể nào tình, thật sự không có. Nhà này cửa hàng bên trong không có ra quá người chết. Ta có thể bảo đảm, lấy ta đương mẹ mình danh dự đảm bảo, tuyệt không việc này. Như đại nương vội vã giải thích nói, đã là như thế, đó là cái gì nguyên nhân? Phương Đông Kiều Nhíu mày hỏi Tiểu thư, việc này nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là ngàn vạn không cần chuyển đi ra ngoài. Kia bất quá là trịnh quốc công phủ nhị thiếu ra coi trọng này ngô trưởng quầy nữ nhi ngô Minh Châu, này ngô Minh Châu cùng ngô trưởng quầy cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Khi trịnh quốc công phủ nhị thiếu ra liền thiên thiên phái người tới tạp cửa hàng, như thế bọn họ cha con hai người nơi nào còn khai đến đi xuống cửa hàng, chỉ có thể bán này cửa hàng, hai cha. Con người chuẩn bị về quê đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió, không hề trở lại kinh thành. Như đại nương nói đến cái này, kỳ thật cũng nhớ tới nàng bản thân tao ngộ, nàng đồng tình ngô trưởng quầy cha con hai người, cho nên có khách hàng tới cửa, liền đầu một cái để cử nơi này kia nhà này cửa hàng nguyên lai là làm cái gì sinh ý?" Phương Đông Kiều hỏi lại. "Nhà này cửa hàng ban đầu là bán hương liệu. Này Ngô trưởng quầy có một tay lợi hại điều hương tay nghề, hắn nữ nhi cũng là được đến Ngô trưởng quầy truyền truyền, cha con hai người điều hương tay nghề tại đây vùng là có tiếng, chỉ là đáng tiếc trêu chọc thượng trịnh quốc công phủ, kia chính là có một cái nữ nhi ở trong cung đương đức phi nương nương, phía dưới còn có một cái tam hoàng tử, nhị công chúa." được đến hoàng thượng ân sủng, bình dân áo vải, nơi nào đắc tội đến khởi nga." Như đại nương bóp cổ tay thở dài, nói như thế tới, "Này cha con hai người cũng là bị tai bay và gió. Này Ngô trưởng, đoạn đường hảo, phong thủy lại hảo, khó được có cái này hảo dấu hiệu, ra giá cao một ít liền cao một ít, cứ như vậy định ra đi." Phương Đông Kiều xem xong rồi cửa hàng, cũng liền không hề nhìn nhiều kế tiếp sự tình phân phó với Mama cùng như đại nương đi Ngô trưởng quầy nơi đó giao thiệp. Bất quá nàng có dặn dò với Mama, làm Ngô trưởng quầy cha con hai người trước không cần vội vã về quê. Nàng còn có chuyện yêu cầu Ngô trưởng quầy cha con hai người hỗ trợ, cho nên phân phó với Mama thích đáng an bài hảo Ngô trưởng quầy cha con hai người, không cần sinh ra sự tình tới. Với Mama vâng theo phương Đông kiểu phân phó. Nhất nhất đồng ý, liền đi theo như đại nương đi ngô trưởng quầy nơi đó làm kế tiếp sự tình đi. Như thế, phương đông Kiều xem trọng cửa hàng, liền mang theo thanh la ra tới, này khó được là nghỉ tắm gội ngày, thật vất vả ra tới một chuyến, phương đông Kiều cũng không vội mà hồi phủ, mang theo thanh la ở phồn hoa trên đường phố nhàn. Nhã mà dạo, đi trước một nhà châu báo cá, phương diện này trang sức chế tạo đến nhưng thật ra tinh xảo thật sự. Ngọc bội ngọc hoàn ngọc trụi gì đó dùng liêu cũng là thượng thừa, phương đông Kiều nghĩ tháng sau chính là tứ ca phương cảnh thái 12 tuổi sinh nhật, liền tưởng cho hắn mua kiện lễ vật bị, đến lúc đó hảo cấp phương cảnh thái một kinh hỷ. Trưởng quầy, xin hỏi các ngươi nơi này có thể định chế sao? Tự nhiên là có thể, chỉ cần có trang sức bản vẽ, chúng ta. Này châu báo các tự nhiên liền có biện pháp cấp tiểu thư định chế ra tới. Châu báo các trên tủ trưởng quầy cười chiêu đãi Phương Đông Kiều. Như thế, có không hướng trưởng quầy mượn văn phòng tứ bảo dùng một chút? Phương Đông Kiều cười hỏi. Kia trưởng quầy vuông Đông Kiều còn tuổi nhỏ, tươi cười ngây thơ hồn nhiên, trong lòng có vài phần hảo cảm, liền làm phía dưới người cấp Phương Đông Kiều chuẩn bị văn phòng tứ bảo. Phương Đông Kiều đề nét bút thật sự mau, phát hoa đường. Cong! thực mong một bộ thú vị nồng hậu 12 cầm tinh khánh sinh thần quy phiên bản thức ăn đồ hiện ra ở trưởng quầy trong mắt. Trưởng quầy, ta liền đặt làm cái này, một bộ 12 cái, nho nhỏ vật trang sức. Trưởng quầy nhìn thấy này đồ, hai mắt như điện, phát ra lục quang. Không biết tiểu thư muốn dùng cái gì chạm ngọc khắc. Cái này, tất nhiên là trưởng quầy so bổn tiểu thư phải hiểu được nhiều, trưởng quầy nhìn loại nào ngọc thích hợp điêu khắc đi lên, liền dùng loại. Nào Ngọc có thể." Phương Đông Kiều cười cười, một bộ cực kỳ tin tưởng trưởng quầy bộ dáng. Kia trưởng quầy nghe Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, lập tức bảo đảm nói: "Tiểu thư nếu như thế tín nhiệm lão hủ, như vậy lão hủ tất nhiên sẽ cấp tiểu thư căn cứ nguyên đồ định chế ra giống nhau như đúc 12 kiện vật trang sức." "Như thế rất tốt, không biết khi nào có thể tới lấy vật trang sức." "15 thiên nội, tiểu thư liền có thể phái người tới lấy." Trưởng quầy hồi phương Đông Kiều, Phương Đông Kiều tính tính thời gian, không có chậm trễ nàng cùng Phương cảnh thái sinh nhật ngày, liền gật gật đầu. Thanh La, cấp trưởng quầy lưu lại tên họ, thanh toán tiền đặt cọc, 15 thiên hậu ngươi tới lấy hóa. Là, tiểu thư, Thanh La cấp trưởng quầy để lại 20 lượng tiền đặt cọc, theo sau đi theo Phương Đông Kiều ra châu báo ca. Lúc này các nàng mới ra đi, sau lưng tới một bát người, vừa vặn liền thấy được Phương Đông Kiều kia chương 12. Cầm tinh khánh sinh thần thú vị đồ. Này vật trang sức hảo tinh xảo A, tháng sau là đại ca 19 tuổi sinh nhật, vừa lúc lấy này một bộ vật trang sức làm lễ vật ăn mừng, đó là không thể tốt hơn. Các ngươi làm ca ca, nhưng không cho cùng ta cái này để để đoạt Nga. Tuổi chừng 12 tuổi thiếu niên, vẻ mặt tính trẻ con, cười đến phá lệ thiên chân. Các vị khách quan, thật là xin lỗi thật sự, đây là khách hàng tự mình hòa công nghệ đồ. Lão hủ không thể đem khách hàng định chế vật trang sức cho các ngươi định chế, thật là xin lỗi. Trưởng quầy thấy trước mắt bốn vị thiếu niên quý khí bức người, chắc là thân phận không đơn giản, hắn không dám đắc tội bọn họ, lại cũng không thể không lời nói thật bẩm báo. Này không phải các ngươi cửa hàng chế tác đồ sao? Hảo đáng tiếc Nga, như vậy thú vị vật trang sức định chế không đến, ta còn nghĩ lần này đầu đại ca vui vẻ một ít đâu, không nghĩ tới, vẫn là không thể. 12 tuổi thiếu niên kia hỉ nộ ai nhạc biểu tình hiển lộ ở trên mặt trói lọi mà thực mất mát bộ dáng. xin lỗi tiểu công tử lão hủ cũng chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc rốt cuộc châu báo các cũng là có trăm năm thanh danh lão cửa hàng bọn họ không thể dễ dàng lấy tên này đầu tới nói giỡn cho nên trưởng quầy chạy nhanh thu hồi phương đông kiều kia phó 12 cầm tinh vật trang sức đồ không nghi làm trước mắt bốn vị công tử nhiều xem vài lần Sợ bọn họ xem đến vui mừng, nói không chừng phải cưỡng. Bách hắn này châu báo các cho bọn hắn định chế này 12 kiện vật trang sức. Chính là hắn bên này vừa muốn cuốn lên, kia bốn vị công tử chung một vị mắt sắc phát hiện cái gì, chặn lại trưởng quầy tay. Nhị ca, ngươi xem này hòa hòa phát có phải hay không rất giống du ca nhi trong phòng treo kia một bộ. Một cái tuổi chừng 16 anh tuấn thiếu niên nhìn đến này đồ, ánh mắt hơi hơi chợt lẻ. Không sai. Tứ đệ không nói, vi huynh còn nhìn không ra tới cái gì, này nhìn lên. Quả thật là hòa pháp tương tự thật sự. Tuổi chừng 18 thiếu niên nắm này đồ, hỏi bên cạnh một cái 17 tuổi cuồng ngạo thiếu niên. Tam đệ, y ngươi xem đâu, giống không giống. Như vậy hòa tác cũng liền nhìn đến quá hai phút, một bộ ở du ca nhi nơi đó, một bộ liền tại đây châu báo cá. Như vậy hòa tác đã không thể nói là tương tự. Chỉ có thể nói là xuất từ cùng cá nhân tay. Nói như vậy, dù ca nhi về sau liền không có cái gì hảo khoe ra, chúng ta cũng tìm người. Này cho chúng ta cũng hòa một bộ mới được. 12 tuổi thiếu niên đôi mắt lượng lượng, giống sao trời dường như, lấp lánh dạng dỡ. Vẫn là chờ đến ngũ để có thể tìm được người kia rồi nói sau. 16 tuổi anh Tuấn thiếu niên tựa hồ cảm thấy muốn tìm ra người này tới không phải một kiện thực chuyện dễ dàng. Kia 19 tuổi thiếu niên nhưng thật ra không lo lắng cái này, tứ đệ thật là lo lắng quá nhiều, này không phải trưởng quầy ở chỗ này sao, hỏi một câu là nhà ai? Đưa lại đây, không phải được rồi sao? Cái này, bốn vị công tử ra, vị kia chấp bút tiểu thư vẫn chưa lưu lại địa chỉ, tên họ, chỉ là để lại một cái nha hoàn tên, kêu thanh la, 15 thiên hậu cái kia nha hoàn sẽ tới châu báo các tới lĩnh 12 kiện vật trang sức. Trưởng quầy vốn không nên đem tin tức này nói cho bọn họ, nhưng là hắn sợ luôn mãi cự tuyệt bọn họ bốn vị, chỉ sợ sẽ có phiền toái, chỉ phải đúng sự thật bẩm báo. Nhị ca, xem ra là không hy vọng. 12 tuổi thiếu niên gục xuống đầu. Ngũ đệ, sẽ không, không phải kia gia nha hoàn 15 thiên hậu tới lấy vật trang sức sao? Đến lúc đó phái người theo dõi một chút sẽ biết. 19 tuổi thiếu niên tự tin tràn đầy. Đi thôi. Tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, đoàn người cứ như vậy ra châu báo cát, kia Phương Đông Kiều ở hồi phủ trên đường, căn bản không biết nàng kia một phen 12 cầm tinh khánh sinh thần đồ mang đến như thế nào đại phiền toái. trở lại bản thân chúc hà viện sau. Phương Đông Kiều thấy phân phó một điệp đào tạo 50 bùn hoa tươi, giờ phút này đang tắm dưới ánh nắng dưới, kia quân tử lan thanh nhã, kia tưởng vi sinh đẹp lệ, kia đinh hương hoa thản nhiên thậm chí ngay cả kia từng bùn lùn một tùng bách bùn cảnh toàn tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề cao thấp thỏa đáng sơ mật có độ trải qua một điệp này hai tháng tới cẩn thận tài bồi này năm mươi bùn hoa tươi bùn cảnh mọc khả quan phương Đông Kiều thấy đảo thật cảm thấy có không gian hoa tươi di chuyển suốt ngoại đầu ở phơi nắng cảm giác ngồi xổm dưới thân tới nghe này đó mùi hoa Phương Đông Kiều liền cảm thấy cả người vui sướng tâm tình sung sướng Một điệp A, mấy ngày này vất vả ngươi, ngươi đem này đó hoa hoa thảo thảo chăm sóc rất khá, bổn tiểu thư có thưởng. Phương Đông Kiều đứng dậy thời điểm, gọi tơi một điệp, thưởng nàng 500 cái đồng tiền lớn, kia một điệp đầu tiên là không dám tiếc được, sau ở Phương Đông Kiều một cái lạnh lùng ánh mắt phía dưới không? Có từ chối, cúi đầu cảm kích mà nhận lấy Phương Đông Kiều này phiên hảo ý. Cảm ơn tiểu thư. Như thế Phương Hảo. Bồn tiểu thư này trúc hà viện quy củ nên như thế, bồn tiểu thư nói ban thưởng liền tiếp theo, bồn tiểu thư nếu là ngày sau nói xử phạt kia cũng không chút lưu tình mặt, các ngươi cũng đến chịu phạt. Phương Đông Kiều nhàn nhạt mà cười nói, theo sau chỉ chỉ kia 50 bùn hoa tươi bùn cảnh, này đó hoa tươi bùn cảnh nếu đã đều đào tạo ra tới, tự nhiên bồn tiểu thư không thể đơn độc nhi hưởng thụ cảnh đẹp, dâm bụt, bông gòn, thanh la, một liên. Còn có một điệp, các ngươi đem này đó hoa tươi bùn cảnh, mỗi dạng các đưa hai bùn đến các sân đi, miễn cho lão gia phu nhân các thiếu gia thấy được bùn tiểu thư này trúc hà viện bên trong hoa tươi bùn cảnh, đến lúc đó bản thân tới dọn, kia bùn tiểu thư thì mất nhiều hơn được. Phương Đông Kiều nửa là nghiêm túc nửa là mở ra vui đùa mà phân phó phía dưới nha hoàn đi làm chuyện này tình, những cái đó nha hoàn được Phương Đông Kiều phân phó, sự tình xử lý lên đảo cũng là nhanh nhẹn thực mau đem các loại hoa tươi bùn cảnh chọn lựa nhị bùn đưa đến các nơi sân đi Phương Đông Kiểu vốn tưởng rằng có thứ tốt đưa tặng đến các sân bên trong đi như vậy bọn họ sẽ không bao giờ nữa không biết xấu hổ tới cửa tới đánh cước nàng đồ vật nơi nào nghĩ đến nàng bên này mới vừa đưa xong hoa tươi bùn cảnh kia trúc hạ viện bên ngoài liền tới rồi một cái không tốc chi khách người tới tất nhiên là Phương Đông Kiều quen thuộc một thân đỏ thấm gấm áo choàng, Tuấn Mi Phi Dương xoay người nhảy, liền rơi xuống kia cao cao môn tường phía trên, đối với Tường viện Hà Phương Đông Kiều chào hỏi. Kiều Nhi muội muội. Phương Đông Kiều xoay người, vừa nhất đầu, phát hiện nàng trúc Hà viện đầu tường ngồi một cái 12 tuổi bất hảo thiếu niên, thiếu niên mặt mày chi gian cuồng ngạo không kiềm chế được, ngũ quan tuấn mỹ dị thường, một đôi lộc dày ra tử liền ở đầu. tưởng thượng lắc qua lắc lại. Là tiểu ca ca a, ngươi như thế nào hảo hảo khách quý không lo một hai phải đương cái ngồi sổm đầu tường tiểu tạc đâu người tới không phải người khác đúng là trung thân vương thế tử cung thiên du kiều nhi muội muội ngươi lại không phải không biết nhà ngươi đại ca hắn ngăn đón tiểu gia không cho ta tiểu gia tới trúc hà viện quấy giày kiều nhi muội muội tiểu gia đành phải đổi cái phương thức tới gặp kiều nhi muội muội cung thiên du một cái phi thân duyệt tới nhảy xuống. Mặt mày chi gian hàm chứa ba phần vui mừng mà đi tới phương Đông Kiều trước mặt tới. Phương Đông Kiều mắt thấy cung thiên du này phiên hành động, vội treo gheo nói, ngươi như bây giờ tử, chẳng lẽ sẽ không sợ nhà ta đại ca phát hiện, dùng cây chổi đem ngươi cái này không thỉnh tự đến ăn trộm ăn cắp cấp tấm cổ đi ra ngoài sao? Tiểu ra nơi nào coi như là ăn trộm ăn cắp, tiểu ra rõ ràng ở đầu tường nâng lên tỉnh kiều nhi muội muội quá, là... Quang Minh chính đại mà tiến vào... Cung Thiên Du không đợi Phương Đông Kiều tiếp đón hắn, đã là đi vào, ngồi ở Phương Đông Kiều đối diện, bản thân đổ một ly trà thơm, uống lên lên. Kiều Nhi mỗi mỗi nơi này trà chính là đặc biệt hảo uống, đây là nơi khác đều uống không đến. Cung Thiên Du dựa vào trên ghế nằm, nghiêng nghiêng mà, lười nhác, liền như vậy nửa hít mắt, đối với kia có chút nhiệt liệt dương quang. Ngươi nhưng thật ra tự quen thuộc, chủ nhân chưa mở miệng mời. Ngươi cái này khách nhân liền dám công khai mà tiến vào, còn cử chỉ như vậy tùy ý béo phệ, hiển nhiên là không đem bổn tiểu thư xem ở trong mắt, hóa ra là tưởng thay đổi ta cái này trúc hà viện chủ nhân, tiểu ca ca bản thân muốn đương này trúc hà viện bên trong chủ nhân. Phương Đông Kiều đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy, trắng cung thiên du liếc mắt một cái, cung thiên du cũng không ngại, tâm tình không tội nói, tiểu ra nhưng thật ra tưởng chủ kiểu nhi mội mội cái này trúc hà viện đâu. Chẳng sợ cùng lúc trước ở phương gia thôn giống nhau, liền chủ kiểu nhi mội mội đối diện lâm đông viện cũng đúng. Chỉ là hiện tại tiểu gia hảo đáng thương, nhà ngươi đại ca liền đối diện kia sân bảng hiệu đều không cho tiểu gia treo tưởng niệm một phen, lại như thế nào chịu làm tiểu gia ở tại kiểu nhi mội mội đối diện đâu, tiểu gia như thế cũng chỉ hảo như vậy tơi tìm kiểu nhi mội muội bất chấp thể diện không thể diện. Cung Thiên Du nói được đúng lý hợp tình. Kia ra mặt khi nào hậu thành dáng vẻ kia đâu Phương Đông Kiều thật đúng là muốn biết Nguyên lai like cái này tiểu bá vương 4 năm không thấy Tính nết gì đó càng ngày càng chiều âm hiểm mảnh đất phát triển Âm khởi nhân nhi tới tuyệt đối là cái không lưu tình chủ. Lúc này, hắn nhưng thật ra liền này cử chỉ diễn xuất cũng bắt đầu hướng oai địa phương phát triển Như thế, Phương Đông Kiều thật đúng là không biết nên như thế nào ứng phó cung thiên du Ra hỏa này, so 4 năm trước Càng thêm khó có lệ, cũng càng khó cân nhắc, cho nên lúc này Phương Đông Kiều quyết định vẫn là ngập miệng không nói chuyện, trầm mặc là kim. Nói ít đi một câu tổng so nhiều lời một câu muốn hảo, rốt cuộc rất nhiều chuyện mầm tai hòa đều là từ lời nói quá nhiều bắt đầu. Chỉ là Phương Đông Kiều này trầm xuống mặc không nói, kia cung thiên du lúc này nhưng không thuận theo không buông tha, đằng mà lập tức đứng lên, cơ hồ thiếu chút nữa lộng phiên ghế mây. Kiều Nhi muội muội Ngươi có phải hay không căn bản không chào đón tiểu ra tới a? Hắn bá đạo khí chẳng toàn bộ khai hỏa, đứng ở nơi đó chừng mắt Phương Đông Kiều, chỉ cần Phương Đông Kiều dám nói một cái là tự, hắn liền có đem Phương Đông Kiều hủy đi nuốt vào trong bụng su thế. Phương Đông Kiều thấy, bất đắc dĩ mà cười cười. Nàng vừa rồi còn khích lệ hắn càng ngày càng nội liễm, có chút ổn trọng, không nghĩ tới liền lúc này công phu lập tức tính tình nóng nảy lại nổi lên, xem ra hắn vô luận. Như thế nào thay đổi, có chút bản chất đồ vật là vĩnh viên sẽ không thay đổi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, phương đông kiểu nâng nâng mí mắt, cầm lấy mâm chung quả táo, chậm rãi tước lên, tước xong rồi ra, chiều cung thiên du đưa qua đi. kiều nhi tự mình tước quả táo, lễ nghĩa không tru toàn, nhân đây thành tâm thành ý về phía tiểu ca ca nhận lỗi, như thế, tiểu ca ca cảm thấy kiểu nhi là hoan nghênh vẫn là không chào đón tiểu ca ca đã đến đâu.